Phương tinh giả cao mày, giết văn nhân lượng, văn nhân lượng tự mình không việc gì, có thể nghe nhân thế nhà vẫn là không thể khinh thường, hắn có thể đè văn nhân lượng, lại không thể giết. Liễu tiểu liên đây rõ ràng là ở gây khó khăn hắn. Thanh thiền, không nên hồ nháo. Phương tinh giả khẽ mắng. Thanh thiền, liễu tiểu liên tên thật, kêu liễu thanh thiền. Nhưng mà, liễu tiểu liên nhưng sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Phương tinh giả, nói chuyện cẩn thận một chút, ai là thanh thiền? Những người khác ngược lại hút hơi lạnh, chuyện gì xảy ra? Nghe Liễu Tiểu Liên giọng điệu này, lại biết Phương Tinh giả. Càng làm cho người chố mắt nghẹn họng phải, bị Liễu Tiểu Liên như vậy trước mặt trách la, Phương Tinh giả lại có thể không tức giận, được được được, người nói cái gì cũng được, bất qua có chuyện người phải nghe ta, hôm nay Bạch Lộc Thành đối với người mà nói rất nguy hiểm, người vẫn là mau theo ta rời đi cái này. Những người khác không rõ ràng Phương Tinh giả vì sao nói như vậy. Lăng Vân nhưng rất rõ ràng, Phương Tinh giả nhất định đã biết Chu Tước Môn các cao thủ bị người tàn sát chuyện, mà Liễu Tiểu Liên chính là Chu Tước Môn người. Liễu Tiểu Liên cười nói, hôm nay Bạch Lộc Thành đã bị Lăng tông chủ dẫn Bạch Lộc tông lại lần nữa nhất thống, trật tự trước đó chưa từng có ổn định, có thể có nguy hiểm gì. Phương Tinh dạ giữa trán, toát ra chút âm trầm, Lăng Vân, tựa hồ Liễu Tiểu Liên đã nhiều lần nhắc tới Lăng Vân. Một chút lửa giận ở hắn nội tâm dâng lên, lúc này hắn liền nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, Dương Hồng là ta huyết sát tông đệ tử. ngươi lại dám giết hắn, không biết ngươi cấp cho ta cái gì giao phó." Hắn ánh mắt mắt nhìn xuống, thái độ trên cao nhìn xuống. Hắn chính là muốn mượn này để cho Liễu Tiểu Liên rõ ràng, Lăng Vân ở trước mặt hắn chính là con chó. "Ngươi muốn cái gì giao phó?" Lăng Vân nói, "Cho ngươi hai cái lựa chọn, phương tinh dạ lạnh lùng nói, thứ nhất, ngay trước mọi người tự sát, thứ hai, nể tình ngươi thực lực bất phàm, có thể đem đền bù qua, dâng lên Bạch Lộc kiếm, dẫn Bạch Lộc tông cử tông gia nhập ta Huyết Sát Tông." Như vậy tới một cái, bạch lộc tông chính là huyết sát tông thuộc hạ thế lực. Hắn cũng đã thành Lăng Vân chủ nhân, Lăng Vân nheo mắt lại, cái này đùa giỡn, một chút cũng không tốt cười, chúng ta thảo luận cái khác đề tài, ta liền làm ngươi chưa nói qua lời này. Đùa giỡn, phương tinh giả trên mặt lộ ra châm chọc vẻ, sau đó cười nói, Lăng Vân, đánh bại Dương Vạn Lý, ngươi liền thật cầm mình làm một nhân vật. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta cùng ngươi làm trò đùa. Hắn cười, Lăng Vân cũng cười, Liễu Tiểu Liên. Cho ta đây ly rượu tới. Lăng Vân mỉm cười nói. chương 71, thần thông quyển thiếu sót. Phương Tinh giả cao mày, cái này Lăng Vân là thứ gì, cũng có tư cách phân phó Liễu Tiểu Liên làm việc. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Liễu Tiểu Liên đã ngược lại tốt một ly rượu, giao đến Lăng Vân trên tay. Không người phát hiện, Liễu Tiểu Liên trong mắt, lé lên tung tăng và mong đợi ánh sáng. Những người khác cũng chỉ là lắc đầu, than thầm Lăng Vân cũng không quá như vậy. Ở Bạch Lộc Thành Xính Huy thì như thế nào? Gặp phải phương tinh giả cái này loại chân chính nhân vật lớn, còn không phải là thấp hơn đầu Hiển nhiên, bọn họ cũng lấy là, Lăng Vân là cấp cho phương tinh giả bồi rượu nói xin lỗi. Phương tinh giả giống vậy như vậy cho rằng, nhưng mà một khắc sau, biểu tình của tất cả mọi người liền cũng động lại. Chỉ gặp Lăng Vân cầm ly rượu, trực tiếp hướng về phía phương tinh giả chính là tạt một cái. Phương tinh giả nhất thời bước văn nhân lượng theo gót, tóc và trên mặt đều bị rượu ướt, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Hắn lau đi trên mặt rượu, không có giận dữ mất khống chế, ngược lại mang khốn hoặc lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hắn là thật không rõ ràng, Lăng Vân làm sao dám làm như vậy, làm như vậy đối với Lăng Vân, lại có ích lợi gì? Lăng Vân cười nói, như thế rõ ràng cũng không nhìn ra được. Dĩ nhiên để cho ngươi thanh tỉnh một tí, miễn được ngươi bị văn nhân lượng lây, đổi phải cùng hắn như nhau não tàn. Ta hiểu, Nguyên Lai là một cái ếch ngồi đáy giếng, đánh bại mạnh hơn con ếch, vì vậy bị lạc tự mình. bắt đầu coi rẻ bầu trời chim thương ưng. Phương tinh giả chậm rãi nói, Lăng Vân, ngươi có biết hay không, từ giờ khắc này bắt đầu, thật ai cũng không cứu được ngươi. Cứu mẹ ngươi cái rừng bút, bỗng rưng, Lăng Vân nụ cười thu lại, tức miệng mắng to, ở đâu ra làm ra vẻ hàng, tự cho là đúng một nhân vật, nhìn xuống hết thảy, nhưng không biết, mình chính là một rừng bút đồ chơi. Hắn lời này vừa ra miệng, từ lâu những thanh âm khác nháy mắt biến mất, đổi được châm rơi có thể nghe Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Lăng Vân, cái này Lăng Vân, là điên rồi sao, lại có thể như vậy đối với phương tinh giả nói chuyện. Thực vậy, Lăng Vân đánh bại Dương Vạn Lý, là thật không đơn giản. Nhưng người trước mắt này, không phải cái gì Dương Vạn Lý, mà là huyết sát tông chân truyền, cấp 7 võ sư phương tinh giả à. Lăng Vân, thẩm lãng sắc mặt mãnh đổi, quát lên, người đang nói bậy nói bả cái gì, mau, mau cho phương công tử bồi tội, nói người chỉ là không tim nói như vậy. bình thường mà nói Lòng nhà lầu ở Đại tĩnh Vương Triều Quyền bính mút trời thì không cần kiêng kỵ ai Có thể vậy cũng muốn phân đối tượng Đối với Dương Vạn Lý thậm chí Tần Cương Liệt Hắn cũng dám trách la Nhưng mà Phương Tinh giả địa vị xa không Tần Cương Liệt có thể so sánh Tần Cương Liệt chỉ là Chu Tước Môn Hộ Pháp Phương Tinh giả nhưng là huyết sát tông chân truyền Địa vị có thể so với huyết sát tông trưởng lão Hơn nữa ở cự đầu trong thế lực Huyết sát tông vậy vượt xa Chu Tước Môn Là có thể liệt vào trước ba Đối với Lăng Vân Hắn là vô cùng là đẹp mắt. Nếu không long nha lầu cũng không cho đông võ lệnh Lăng Vân. Nguyên nhân chính là làm cái này, hắn mới không hy vọng Lăng Vân bị hủy diệt. Cùng thẩm lãng thái độ ngược lại, phương tinh dạ ngược lại càng phát ra phong khinh vân đạm Hắn là thật không thế nào để ý. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân tuy chưa nói tới là con kiến hôi, nhưng vậy đỉnh hơn chính là con chó. Chó là có giá trị, thật là muốn bướng bỉnh bất tuần, hắn giống vậy không ngại làm thịt. Đa tạ thẩm đại nhân nhắc nhở. Lăng Vân suy nghĩ một chút, giọng thành khẩn nói, ta mới vừa rồi, đích xác là đang nói bậy nói bạ. Nghe nói như vậy, rất nhiều người cũng một hồi thất vọng. Không ít người trong mắt lại là lộ ra khinh bỉ, bọn họ không quan tâm Lăng Vân nhận thua. Đối mặt phương tinh dạ, nhận thua rất bình thường, và nhân lượng cũng giống vậy cúi đầu. Có thể xem Lăng Vân như vậy, một khắc chưa còn phách lối, tựa hồ rất có cốt khí, một khắc sau liền nuốt hồi mình nói, nhất định chính là bạc thương sáp đầu người vô dụng. Phương Tinh giả cười miệng, tựa như ở xem thằng Hề. Hắn không có ngăn cản Lăng Vân nói xin lỗi. Cứ việc cho dù Lăng Vân nói xin lỗi, xông lên Lăng Vân trước mặt nói, hắn vậy sẽ không bỏ qua Lăng Vân, nhưng cái này không trở ngại, hắn muốn xem xem Lăng Vân là làm sao trước ngạo mạn sau cung kính, cho Hề đầy giấy. Tiếp theo, mọi người liền nghe được Lăng Vân nói, ta rút lại lời lúc trước, không nên nói người là rừng bút, bởi vì đây quả thực là đối với rừng bút làm nhục, xem người cái này loại não tàn, căn bản là nhân gian cạn bã. Không biết nói như vậy, người có hài lòng hay không? Nói đến phần sau, Lăng Vân lại có thể cười, có thể bốn phía không khí, vào giờ khắc này nhưng tựa như động lại. Mỗi một người cũng cảm nhận được một cổ kinh khủng nghẹt thở. Chỉ có liễu tiểu liên không ngạc nhiên chút nào, Lăng Vân tên này quả nhiên là một xấu xa đến trong xương, nếu không cũng sẽ không sáng tạo ra hoàng tuyển phù loại vật này. Đồng thời, Phương Tinh dạ nụ cười trên mặt, hoàn toàn cứng ngắc. Hắn ánh mắt, đã lạnh như hàn băng. Thế gian tổng có vài người, lấy vì mình là đặc biệt, cũng không biết mình, chẳng qua là trong lưới cá, ếch ngồi đáy giếng. Thanh âm hắn thong thả, tựa hồ nghe không ra lửa giận. Có thể vậy cổ lạnh thấu xương sát ý, nhưng làm người ta lòng nguội lạnh. Lời còn chưa dứt, hắn liền động, cũng được, người muốn tìm cái chết, ta là được toàn ngươi Nháy mắt, hắn quanh người không gian, thật giống như tấm gương bị phá vỡ, bỗng nhiên tan thành. Không khí mất đi, xuất hiện vô số đạo màu đen kẽ hở. Mau! Mau được không thể tưởng tượng nổi, ở bốn phía những người khác trong cảm giác, tựa hồ phương tinh dạ động một cái, hắn bên người không gian liền bề tan thành, sau đó hắn đã đến Lăng Vân trước người. Ông, Oanh, một khắc sau, phương tinh dạ hướng về phía Lăng Vân, một trường giữ ra. Rất khó hình dạng một trường này, liền tựa như thần linh tay, thiên địa vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hủy diệt huy năng, ở trong đó nổi lên, những người chung quanh con người co rúc lại. Bọn họ không biết như thế nào phán xét phương tinh giả một trường này, lại có thể rõ ràng thấy, ở phương tinh giả trên bàn tay phương, có 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Tiện tay nhất kích thì có 100 tấn cự lực. Phương tinh giả thực lực không khỏi quá khủng bố, Lam Vân mặt không cảm giác, hắn nội tâm chỉ là cảm thấy rất không biết làm sao, không nhịn được than thở. Kế hoạch tựa hồ vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, hắn ý tưởng rất tốt, khiêm tốn phát triển, yên lặng tích góp thực lực. Làm sao Tổng có một ít ngu xuẩn, thích chạy đến trước mặt hắn làm ra vẻ. Ồ, vốn là Lăng Vân, là dự định một quyền đánh chết phương tinh dạ. Bất quá phương tinh giả cái này ra tay một cái, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, thay đổi chú ý. Phương tinh giả cái này trưởng pháp, ẩn chứa bất phàm huyền diệu, lại mang có một ít cổ vật. Cái này trưởng pháp, hẳn đến từ nào đó loại thần thông quyền thiếu sót. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, chỉ bất quá, cái này thần thông quyền thiếu sót, đến phương tinh giả trong tay. Bị thi triển thành linh võ kỹ ầm um, Lăng Vân suy tư cái này chốc lát Phương Tinh giả bàn tay Đã tới đến hắn trước gương mặt Trong chấp mắt, Lăng Vân dơ tay lên ngăn cản Hắn cái này ngăn cản Không dùng nhiều ít lực Mà là kỹ lưỡng cảm thụ Phương Tinh giả linh lực vận hành Phịch, nhất thời Lăng Vân liền bị Phương Tinh dạ bàn tay Đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở hơn 20 mét bên ngoài Phương Tinh giả thu tay về Nhìn Lăng Vân rơi xuống chỗ Nơi đó, là tử lầu một cái phòng riêng Chỉ là vậy phòng riêng, đã hoàn toàn sụp đổ, bên trong bàn ghế hết thảy bể tan thành. thẩm đại nhân, có chút mũi vo ve trực hiếu, để cho người phiền lòng, ta đem nó đập chết, người sẽ không chê bai chứ. Phương tình giả phong khinh vân đảng, thẩm lãng tâm thần trầm xuống, nụ cười trên mặt lộ vẻ rất miễn cưỡng. Tại chỗ những người khác lại là hô hấp động lại, chênh lệch, thực sự quá lớn, Lăng vân thực lực, đã coi là rất cường hãn, nếu không cũng không cách nào đánh chết dương vạn lý. Nhưng ở phương tinh giả trước mặt, lại như một con ngũi, không chịu nổi một kích. Như vậy tuyệt học, đến trong tay ngươi nhưng như tranh vẽ hổ loại chó, đơn giản là phí của trời. Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. chương 72, Côn Thành lăng ra, mọi người kinh hãi quay đầu, nhìn về vậy sụp đổ phòng riêng chỗ. Một đạo thân ảnh từ vậy đi ra, nhưng mà, trên người hắn không có chút nào mọi người tưởng tượng trật vật trọng thương, ngược lại là không nhiễm một hạt bụi, ung um dung tự nhiên. Tất cả mọi người đều sướng sơ. Phương tinh giả giống vậy con người có rút lại, trên mặt kiêu căng nụ cười, bỗng dưng cứng ngắc. Người đánh ta một trường, vậy ta vậy trả ngươi một trường. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân liền đối với phương tinh giả xuất trường. Làm bàn tay hắn đánh ra, tại chỗ tất cả người bao gồm phương tinh giả ở bên trong, cũng giống như gặp quỷ. Bởi vì Lăng Vân thi triển trường pháp, rõ ràng cùng phương tinh giả giống nhau như đúc. Không, hai người tới giữa, vẫn có to lớn khác biệt. Phương tình dạ một trường kia, tựa hồ chỉ là thô bạo trấn áp Lăng Vân, không có bất kỳ xâm nhập vận dụng. Ví dụ như thiên địa vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn chỉ là trực tiếp ném ra. Lăng Vân một trường này, lại để cho thiên địa vạn vật, tự thành một cái thế giới. Đáng chết, Phương tình dạ đôi mắt đỏ lên, hắn nhãn lực không tầm thường, tự nhiên nhìn ra được, Lăng Vân một trường này, chính là học từ hắn, so với hắn tinh danh hơn hay. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được to lớn làm nhục. Bất quá đáng sợ hơn phải, lăng vân một trưởng này, cho hắn mang đến nguy cơ to lớn. Huyết sát chân thân, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, linh lực hóa thành cuồn cuộn xương máu, ở hắn bên ngoài thân thể, ngừng tụ ra một cái màu máu cự nhân. Đây là huyết sát tông có 102 tuyệt học, chỉ có chân truyền mới có tư cách tu hành. Huyết sát chân thân vừa ra, phương tinh dạ hơi thở kịch liệt bạo tăng. Không tốt, lui, thẩm lãng sắc mặt kịch biến, những người khác giống vậy hoảng sợ thất sắc, không dám thở ơ. Nhanh chóng chợt lui Quá kinh khủng, bọn họ nhìn về Lăng Vân Và Phương Tinh giả ánh mắt Không khỏi lộ ra kính sợ, thậm chí là sợ hãi Cái này hai người Đơn giản là biến thái Như thực lực này, chỉ để cho bọn họ cảm thấy Không cách nào vượt qua rãnh trời Đừng nói đi chiến đấu, liền dư âm bọn họ Cũng không chịu nổi Giao dao giao, giao giao, bên trong tử lâu Đã tràn đầy kinh khủng gió bão Toàn bộ huy hoàng phòng khách Toàn bộ hóa là phế tích bóng dưng, thời không tựa như động lại Một khắc sau, vô tận ánh lửa bùng nổ, ầm thanh âm niếc tai nhức óc, vang khắp thiên địa. Mọi người chỉ có thể ở bên ngoài mơ hồ thấy, lăng vân bàn tay, rơi vào phương tinh giả huyết sát chân thân trên. 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở hỗn loạn trong bão tố chập trơn. Cái này để cho mọi người đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Giống nhau trường pháp, lăng vân vận dụng linh lực, tựa hồ còn so phương tinh giả thiếu, nhưng đánh ra 150 tấn cự lực. Sự thật đúng là như vậy. Làng vân căn bản không có động thật cách, bởi vì không cần phải. Hắn chỉ dùng cảnh giới võ giả linh lực, cho dù như vậy, vậy đủ đánh bể phương tinh dạ. Xác xác xác xác, một khắc sau, phương tinh dạ huyết sát chân thân, liền thật nhanh tan vỡ, xuất hiện vô số vết rách Hai cái hô hấp không tới, vết sách phân bố huyết sát chân thân. Sau đó ầm một tiếng, huyết sát chân thân nổ tung, phương tinh dạ thân thể, bị nổ được chày ra rách thịt. Những người khác không thấy được quá trình cụ thể. Chỉ thấy một đạo máu thịt thân ảnh mơ hồ, từ trong tử lầu phanh bay ra. Sẽ là ai, mọi người thật ra thì đã có suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy khó tin. Cho đến, bụi bầm tản đi, trên đất máu thịt kia thân ảnh mơ hồ, lộ ra mặt mũi, mọi người lại không may mắn, đầu óc cũng rơi vào một phiến chỗ trống. Phương tinh giả, bị đánh bay ra ngoài người, thật sự là phương tinh giả. Cái này không thể nào, phương tinh giả không để ý tới mình chật vật, khó mà tiếp nhận ở đó điên cuồng gào thét. Hắn, đường đường huyết sát tông chân truyền, cấp 7 võ sư, lại bị một cái chỗ nhỏ xíu võ sư đánh bại. Hơn nữa, Lăng Vân cái này võ sư, còn chỉ là mới vừa tấn thăng, tu vi xa xa không bằng hắn. Loại đà kích này, phương tinh giả căn bản không tiếp thụ nổi. Người như vậy, vẫn là huyết sát tông chân truyền, ta xem, đây quả thực là đối với huyết sát tông làm nhục. Lăng Vân thất vọng lắc đầu một cái, đôi mắt một phiến lạnh lùng Sát cơ của hắn, đã không che giấu chút nào. Nguyên bản hắn chỉ muốn khiêm tốn làm người, lại bị cái này phương tinh dạ, ép không thể không bại lộ bộ phận thực lực. Có thể tưởng tượng được, sau này hắn liền không thể nào khiêm tốn nữa. Sự thật đúng là như vậy, cho dù Lăng Vân còn không có vận dụng thực lực chân chính, ở những người khác trong mắt đã chọn đủ chói mắt. Như vậy Lăng Vân, đủ để hấp dẫn những đại thế lực kia ánh mắt. Chính vì nguyên nhân này, đối với đây hết thảy đầu sỏ, Lăng Vân làm sao có thể bỏ qua. Người muốn giết ta, đây là... Phương tình giả lại cười, lộ vẻ được có chút biến thái, có thể gặp hắn tâm thần, đã bị Lăng Vân kích thích được không bình thường. Lăng Vân cao mày, Phương tinh giả cười khoa trương hơn, đáng tiếc, người không giết được ta. Hắn lời nói còn không có rơi xuống, một món khác thanh âm lãnh khốc liền từ chỗ cao chuyển tới, hắn nói không sai, huyết sát tông cùng ta lăng ra, hôm nay thuộc về kết minh trạng thái, cho nên người không thể giết hắn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời liền thấy, ở đường phố bên cạnh một nơi nhà trên nóc nhà. đứng một cái tuổi chừng 16 áo lam thiếu niên. Ha ha ha, Lăng Vân, có phải hay không rất bực bội? Rõ ràng thắng ta, lại không thể giết ta, mà ta, có phương gia hùng hậu tài nguyên, sớm muộn sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó ta phải trả thù này, đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Phương tình giả đắc ý cười như điên, Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là ánh mắt híp lại, nhìn về phía vậy áo lam thiếu niên, côn thành lăn ra. Từ nơi này áo lam trên người thiếu niên, hắn cảm ứng rõ ràng đến một cổ ý định giết người. Một cái cùng hắn không quen biết người, làm sao sẽ đối với hắn có như vậy địch ý mãnh liệt. Lại nghĩ tới, đối phương trong miệng nhắc tới Lăng Gia, lòng hắn bên trong đã có suy đoán. Chủ cũ thân thế, vẫn là một mê. Ở chủ cũ trong trí nhớ, tựa hồ tả lúc liền bị vứt bỏ, sau đó bị lão tông chủ thu nuôi. Chẳng lẽ, hắn nhưng mà biết, 13 đại cự đầu bên trong, thì có một cái cự đầu là Lăng Gia, ở vào Nam Châu Côn Thành. Chỉ bất quá trước lúc này, hắn chưa bao giờ đem cái đó lăng ra, cùng chính hắn liên hệ với nhau. Dẫu sao, cõi đời này đừng nói cùng họ, cùng tên người cũng đếm không hết. Người gia tộc này vứt đi, còn thật không hổ là lăng sơn vậy quỷ vắn số nghiệt chủng, xem người ánh mắt cũng biết, người cùng lăng sơn vậy quỷ vắn số là giống nhau bướng bỉnh bất tuần, vậy đại nghịch bất đạo. Áo lam thiếu niên lạnh lùng nói, gia tộc vứt đi, nghiệt chủng, nếu nói là lăng vân lúc trước còn chỉ là suy đoán, Như vậy giờ phút này Áo Lam Thiếu Niên những lời này vừa ra, Lăng Vân đã hoàn toàn có thể xác định, thân thế của hắn chính là cùng cái đó cự đầu Lăng ra có liên quan. Người biết ta phụ thân, Lăng Vân nhìn chầm chầm Áo Lam Thiếu Niên nói, ân sinh đẻ, không thể không báo, nếu hắn thừa kế cổ thân thể này, liền phải nhận lãnh hết thải các thứ này. Áo Lam Thiếu Niên cười nhạt, người phụ thân Lăng Sơn, vốn là ta Lăng ra thiên kiêu, chỉ tiếc hắn chịu hết gia tộc ân vinh, lại không nghĩ tới báo đáp, ngược lại cùng yêu nữ tư thông phản bội gia tộc. Mà ngươi, chính là Lăng Sơn cùng vậy yêu nữ sanh ra nhiệt trùng. Như thế nói, trong miệng ngươi Lăng ra, cùng ta phụ thân không những quan hệ không tốt, ngược lại có thể nói là có thủ oán Lăng Vân cười, ngươi nói không sai, áo lam thiếu niên mặt lộ châm chọc, phụ mẫu thù, chính là ta thù. Lăng Vân thu lại nụ cười, giống như ở xem ngu si, nếu ta cùng Lăng ra là cứu nhân, vậy các ngươi Lăng ra cùng phương ra kết minh, liên quan chuyện ta. chương 73, Võ Vương Lăng Hạo Ngươi có ý gì, áo lam thiếu niên sắc mặt trầm xuống. Lăng vân đưa tay, bắt phương tinh giả cổ, đem người sau sách lên. Ngươi muốn làm gì, phương tinh giả có loại không ổn cảm giác, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng. Ta một chút đều không bực bội, bởi vì ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi. Lăng vân mặt lộ lãnh khóc vẻ. Không, phương tinh giả sợ hãi. Lăng vân không có động tính, bàn tay chợt dùng sức. Rắc rắc, phương tinh giả cổ họng bị hắn trực tiếp bóp vỡ. Bốn phía. Bỗng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều khó tin nhìn một màn này Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ thật cầm phương tinh dạ giết Đây chính là huyết sát tông chân truyền à Liên liên thầm láng, cũng sắc mặt kinh biến Tiếp theo khí được dậm chân, Lăng Vân, người sông đại hỏa Càn rỡ, áo lam thiếu niên vẻ mặt cứng ngắc Tiếp theo liền thốt nhiên giận dữ Lăng Vân lại có thể ngay trước hắn mặt, giết chết phương tinh dạ Cái này không chỉ là ở phá hoại phương lăng hai nhà quan hệ Cũng là ở trắng trợn đánh mặt hắn Nghiệt chủng, người quả nhiên và lăng sơn như nhau trời xanh cốt phản, là gia tộc gieo họa. Áo lam thiếu niên ý định giết người đằng đằng, người lấy là đánh bại phương tinh dạ, là có thể khiêu khích ta. Nói thật, người thực lực xác thực không kém, nhưng ở ta trước mặt, vẫn là con kiến hôi một cái, có hiểu hay không? Vốn cho là lăng ra cùng ta có thân tình, lúc này mới mặc cho người ở nơi này om sòm. Lăng vân bỗng nhiên ngẩn đầu, ánh mắt như băng kiếm bắn về phía áo lam thiếu niên, nhưng nếu lăng ra cùng ta là địch không phải bạn. Như vậy ta rất muốn hỏi một câu, người hắn sao coi là kia căn thông, ai cho người tư cách, chạy đến ta tới trước mặt sủa điên cuồng. Nhiệt trùng tự tìm cái chết, không nghĩ tới lăng vân còn dám mạnh nghiệp, áo lam thiếu niên ngay tức thì lửa giận bốc ba trược, rất tốt, người cái này nhiệt trùng, giữ lại chỉ cho gia tộc gây họa, ngày hôm nay ta liền thay gia tộc trừ hại, nhớ, ta tên chứ, kêu lăng hảo. Ngay lúc nói chuyện, cuồn cuộn linh lực hơi thở, đã từ trong cơ thể hắn cuồng trao ra. Hơi thở này, rõ ràng là võ vương. Mọi người chung quanh tâm thần kịch chấn, Lăng Hạo nhìn như, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, rất nhiều người ở cái tuổi này, liền cao cấp võ giả đều không phải là. Có thể cái này Lăng Hạo lại có thể đã là võ vương. Đây là hạng thiên phú, càng làm cho người ta sợ hãi phải, đừng Lăng Hạo xòe bàn tay ra, một trưởng đánh ra sau. Bất ngờ có bốn người viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh, xuất hiện ở bàn tay hắn phía trên. Cho dù là Lăng Vân, ánh mắt vậy hơi lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không thừa nhận cũng không được. Cái này lăng Hạo đúng là không đơn giản. Chỉ tiếc, đối phương lấy làm cái này, là có thể coi hắn là con kiến hôi, đó không thể nghi ngờ là tìm sai liền đối phương. Cũng được, nếu đối phó phương tinh giả thời điểm, đã bại lộ bộ phận thực lực, vậy cũng không quan tâm bại lộ toàn bộ thực lực. Lăng vân ánh mắt bỗng nhiên u lãnh, thiên kiêu thì như thế nào, phó Vương thì như thế nào, dám trêu chọc hắn, như nhau đánh bể. ồ ô, ô cốt, 54.000 đạo linh lực, ở lăng vân trong cơ thể, đồng loạt chấn động đứng lên. Ông, giữa lúc Lăng Vân dự định ra tay lúc đó, không khí bỗng nhiên nổ tung, một đạo màu xanh kiếm quang như tia chớp phá không tới. Cái này màu xanh kiếm quang, vô cùng tươi đẹp, ngay lập tức, kiếm quang liền cùng Lăng Hạo trưởng lực đụng. Phốc suy, Lăng Hạo trưởng lực, tại chỗ bị xuyên thùng, bất quá kiếm kia quang tựa hồ không có giết ý, phá hỏng Lăng Hạo trưởng lực sau đó, liền trên không trung lượn quanh một vòng, phút chốc trong tương lai bay. Mọi người tại đây tầm mắt, cũng đi theo kiếm quang này. Cuối cùng định cách ở cuối đường phố, một người lôi thôi người đàn ông trung niên trên mình. Người đàn ông trung niên áo mũ không đúng, dâu sốc sách, nhìn như rất chán trường. Nhưng mà, vậy phá hỏng áo làm thiếu niên trường kiếm màu xanh, lại lạc ở trong tay hắn. Trương Huyền, là ngươi lăng hạo lão đảo thụt lùi mấy bước, ổn định sau nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt toát ra giật mình và vẻ kiêng kỵ. Tiểu sư thúc, Lăng vân giống vậy cả kinh, Trương Huyền, đây không thể nghi ngờ là bạch lộc tông nhất nhân vật thần bí. Hắn là tông môn tiểu sư thuốc, thiên tư tươi đẹp, thực lực cường hãn, nhưng thường xuyên rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Trước kia cho dù Lăng Vân cũng chỉ gặp qua Trương Huyền mấy lần. Đến 3 năm trước, Trương Huyền lại là hoàn toàn biến mất. Thậm chí đi qua cái này một năm, Bạch Lộc Tông nhiều lần gặp gỡ nguy cơ sinh tử, liền lão tông chủ cũng chết, Trương Huyền cũng từ đầu đến cuối không xuất hiện. Không nghĩ tới, Trương Huyền sẽ vào lúc này, đột nhiên phát hiện thân. Trương Huyền đầu tiên là vui mừng nhìn về phía Lăng Vân, đứa nhỏ Người làm rất tốt, để cho ta thật bất ngờ Đứa nhỏ, Lăng Vân mí mắt nhảy lên Hắn chân thực tuổi tác Làm Trương Huyền lão tổ tông Lão tổ tông cũng đủ, đối phương nhưng ở xương hô này hắn đứa nhỏ Lăng Vân thật có gan Một chân đạp bay Trương Huyền xung động Đây là, Trương Huyền đã quay đầu đối với Lăng Hạo nói Lăng Hạo nói thế nào đi nữa Lăng Vân đều là người đường đệ Người cần gì phải hạ độc thủ như vậy Lăng Hạo khinh thường cười nhạt Có cái này loại đường đệ, đây là ta sỉ nhục Hơn nửa năm đó nếu không phải người cưỡng ép mang đi hắn, hắn chỉ sợ sớm đã thành một cổ thi thể, nơi nào còn có ngày hôm nay như thế nhiều chuyện. Lăng Vân nghe, một hồi bất ngờ, nguyên lai hắn sẽ bị Bạch Lộc Tông thu nhận, là Trương Huyền đem hắn từ lăng ra mang ra ngoài. Trương Huyền than thở một tiếng, người đi thôi, Trương Huyền, người không che chở được hắn. Lăng hạo chân không động, nhìn chầm chầm Trương Huyền nói, hắn giết Phương Tinh dạ, đây mới thực là đắc tội huyết sát tông. Đến khi huyết sát tông cao thủ hạ xuống, ngươi làm sao bảo vệ hắn? Đó là chuyện của ta." Trương Huyền sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, Lăng Hạo hừ lạnh, mặc dù không cam, nhưng cuối cùng kiêng kỵ Trương Huyền thực lực, không dám quá mức cản trở. Lúc này, hắn khinh miệt nhìn về phía Lăng Vân, nhiệt trùng, coi là ngươi vận khí tốt, có Trương Huyền cứu ngươi, nếu không ngươi cái này loại con kiến hôi, ta tiện tay cũng có thể nghiền chết. Nghiền chết ta? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, dương hồng và phương tinh dạ Đều cùng ta nói qua lời tương tự Có thể hiện tại bọn họ đều đã bị ta nghiền chết Dương Hồng Phương tinh giả Lăng hạo ánh mắt cao cao tại thượng Người lại có thể dùng những thứ này rác rửi Tới và ta so Người có biết Phương tinh giả tuy là huyết sát tông chân truyền Nhưng ở huyết sát bên trong tông Liền trước 10 cũng xếp không đi vào Mà ta Đang cùng huyết sát tông sóng vai lăn ra bên trong Thực lực ổn cư dòng tránh trước ba Vô luận trước mấy Ở ta trong mắt đều là rác rưởi Lăng vân hờ hững nói Đùa bẩn miệng lưới có ý tứ sao?" Lăng Hạo sắc mặt một hồi âm trầm, sau đó lại nghiền ngấm cười lên, "Bất quá, nếu ngươi như vậy có tự tin, chúng ta làm cái ước định như thế nào?" "Và ta làm ước định." Lăng Vân bật cười, "Không sai, Lăng Hạo lãnh ngạo nói, ta cũng không gạt ngươi, cho ngươi một năm thời gian, ta ở Đông Châu võ viện chờ ngươi, một năm sau đến tìm ta, đến lúc đó ngươi có thể ở ta thủ hạ, kiên trì 3 phút, ta cũng coi là ngươi thắng, như thế nào?" Lăng Vân nhìn xem hắn Sau đó lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Còn một năm sau, hắn hiện tại là có thể đánh bại Lăng Hạo, cái này loại ước chiến đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Thật là buồn cười, nói như vậy cuồng, kết quả liền và ta dũng khí chiến đấu cũng không có. Lăng Hạo mặt lộ châm chọc, trước, từ tô vãn như vậy biết được, ngươi là nàng tiểu sư đệ, ta còn lấy vì ngươi là một nhân vật, nguyên lai bất quá là một bắt nạt kẻ yếu người vô dụng. Sư tỷ nàng cũng ở đây đông châu võ viện, Lăng Vân có chút bất ngờ, nói cho người cũng không sao, dù sao người cái này loại người vô dụng, là không dũng khí đi Đông Châu Võ Việt. Lăng Hạo nói, cùng hồi Đông Châu Võ Việt, ta liền sẽ để cho ta phụ thân, hướng Tô Vãn Ngư cầu hôn, xem người loại hóa sắc này, căn bản không xứng với Tô Vãn Ngư. chương 74, Thu Cha Con Báo, đối với Lăng Hạo nói, Lăng Vân không có chút nào lo lắng. Tô Vãn Ngư là người nào, không người so hắn càng rõ. Hắn có thể khẳng định. Lăng Hảo hướng tô vãn ngư cầu hôn Chỉ sẽ tự dứt lấy Cùng lúc đó, hắn tự hồ đã rõ ràng Là Hà Lăng Hảo thứ nhân vật như vậy Lại đột nhiên chạy đến Bạch Lộc thành tới Trước hắn liền cảm thấy Lăng Hạo địch ý đối với hắn Không khỏi quá mạnh mẽ Cho dù Lăng Sơn cùng Lăng ra đối nghịch vậy nói không thông Hôm nay cuối cùng biết rõ Nguyên lai like nơi này còn có sư tỷ nhân tố Đúng rồi Năm đó chính là ta phụ thân Tự tay đem Lăng Sơn đánh vào mất đi thâm nguyên Mà nay ta phụ thân Đã là Đông Châu Võ Viện Phó Viện trưởng, có hắn hướng mộ dung ra cầu hôn, ta tin tưởng mộ dung ra tất sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lăng Hạo tràn đầy tự tin nói, ta phụ thân, là người phụ thân tự tay đánh vào mất đi thâm huyên. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên đổi được u lãnh, không sai, ta biết người rất khó chịu, nhưng vậy thì như thế nào, Lăng Sơn còn có người, cha con các người hai vốn là đều đáng chết. Lăng Hạo độc ác nói, được, Lăng Vân lạnh lẽo nói, Đông Châu Võ Viện, ta sẽ đi. Lăng Hạo sướng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên thay đổi thái độ. Sau đó hắn châm chọc nói, làm sao, người quyết định tiếp nhận ta ước chiến. Lăng Vân ánh mắt một phiến hờ hứng, người còn chưa xứng cùng ta đánh một trận, trở về sau đó cho người phụ thân truyền lời, trong 3 tháng, ta sẽ đi Đông Châu Võ Viện khiêu chiến hắn, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi, khiêu chiến ta phụ thân, Lăng Hạo thật giống như nghe được cái gì cười nhạo, ha ha ha, người có biết hay không ta phụ thân là hãng tu vi. Hắn là võ tông cường giả, mà ngươi cái này con kiến hôi, liền ta cũng có thể tùy tiện nghiền chết, ngươi lấy cái gì đi khiêu chiến ta phụ thân. Ngươi những lời này, đã đầy đủ bại lỗ ngươi rốt nát, chỉ có rốt nát, mới sẽ như vậy không sợ, mới sẽ mưu toàn lấy con kiến hôi thân khiêu chiến cự long, thật là thật đáng buồn. Lăng Vân không nói nhảm nhiều, chỉ là nhìn Lăng Hảo một mắt. Ông, hai đạo tinh mang giống như lợi kiếm, lại phút chốc từ hắn con ngươi bên trong bắn đi ra. Cái này hai đạo ánh mắt kiếm. Không có thực chất tính tổn thương, nhưng đối với người tinh thần, tạo thành to lớn chấn nhiếp. Mọi người chung quanh, ở mắt thấy Lăng Vân ánh mắt sau đó, đều có loại nhức đầu sắp nứt cảm giác. Kiếm ý, Lăng Hạo con người dốc xúc, chân chính lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ nắm giữ kiếm ý. Trương Huyền giống vậy vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bộc phát phức tạp. Lăng Vân mới 15 tuổi, lại có thể liền nắm giữ kiếm ý, cái này là tuyệt đối thiên tài kiếm đạo. Mà giờ khắc này, Lăng Hạo khôi phục chấn định Sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt Cũng sẽ không xem trước như vậy tràn đầy miệt thị Lăng Vân lại là thiên tài kiếm đạo Có lẽ thực lực bây giờ còn không bằng hắn Nhưng đã có uy hiếp được hắn tư cách Rất tốt, ta rút lại lời lúc trước Người có khiêu chiến ta tư cách Lăng Hạo lạnh lùng nói Hy vọng người không muốn nuốt lời 3 tháng sau, ở Đông Châu Võ Viện Ta có thể thấy người xuất hiện Hiển nhiên Hắn vẫn không cầm Lăng Vân khiêu chiến hắn phụ thân Lăng Hải nói coi ra gì. Bá, chân hắn trưởng đạp đất, thân thể phút chốc nhảy lên hơn 5 m mấy cái nhảy vút càng liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lăng Vân không đi ngăn chở Lăng Hạo đối với hắn mà nói, giết một cái Lăng Hạo không có ý nghĩa. Hắn mục tiêu là Lăng Hải, 3 tháng sau, Đông Châu Võ Viện, Lăng Hải, Phụ Thu, Tử Báo, chàng này tiệc, đến chỗ này cũng không cách nào lại tiến hành. Liễu Tiểu Liên thật sâu nhìn Trương Huyền như nhau, không có ở cái này tiếp tục dừng lại, phút chốc hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng xa xa lao đi. Hôm nay, nàng thân phận đã bại lộ, tới thiếu trên mặt nổi, nàng cùng Lăng Vân vẫn là đối nghịch, tự nhiên không thể Lăng Vân và Trương Huyền đóng nhiều nói. Trương Huyền thì tựa hồ đối với hết thảy cũng không có hứng thú, biết rõ Chu tước môn cùng Bạch Lộc Tông có thủ oán cũng không có đuổi theo giết Liễu Tiểu Liên. Trương tiền bối, những người khác không dám xem Liễu Tiểu Liên như vậy. Mỗi một người đều thần sắc kính sợ, đối với Trương Huyền một mực cung kính. Vị này, nhưng mà Bạch Lộc thành truyền kỳ tồn tại, có thể cùng đỉnh cấp phó vương đánh một trận người. Tất cả giải tán đi, Trương Huyền không hứng thú vào bọn tiểu bối này nói chuyện. Tiệc tản đi, Trương Huyền cùng Lăng Vân trở về Bạch Lộc Tông. Biết được Trương Huyền trở về, đỗ vô nham cùng Bạch Lộc Tông cao tầng, cũng chấn phấn không thôi. Trương Huyền vài ba lời liền đem những người khác tống cổ đi, sau đó cùng Lăng Vân, hai người một mình đi tới Tông Môn viện Ta cùng người phụ thân cùng năm, Lăng Hải so chúng ta lớn hơn 3 tuổi. Trương Huyền thanh âm, ở Lăng Vân vang lên bên tai, chúng ta trong ba người, người phụ thân thiên phú mạnh nhất, Lăng Hải lần chi, ta coi như là nhất bình thường. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng đã non tưởng tượng được, Lăng Sơn và Lăng Hải là bực nào chói mắt. Phải biết, Trương Huyền ở Bạch Lộc Thành, đã bị gọi là thiên tài hiếm thấy. Hắn nhưng tự nhận ở Lăng Sơn và Lăng Hải trước mặt, rất bình thường. Hôm nay Lăng Hải, Tu Vi là cấp 2 tinh tông, nhưng thực hắn vốn có thể mạnh hơn. Trương Huyền tiếp tục nói, bất quá năm đó, hắn đổi giết người phụ thân thời điểm, bị người phụ thân giết ngược nhất kích, bị thương nặng. Đó là 14 năm trước, lúc ấy hắn chính là tinh tông, có thể nói 14 năm trôi qua, hắn Tu Vi cơ hồ không có tiến bộ. Tiểu sư Thúc, vậy người đâu? Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng, theo ta biết, 14 năm trước, người cũng đã là võ vương, lấy người thiên phú, đã nhiều năm như vậy. Thành tựu tinh tông cũng không khó khăn, có thể vì sao người đến nay vẫn là võ vương. Liên quan tới Trương Huyền, tin tức cụ thể hắn không biết. Nhưng 5 năm, năm trước hắn liền gặp qua Trương Huyền, khi đó Trương Huyền lấy cấp 6 võ vương Tu Vi, cùng đỉnh cấp võ vương kịch chiến. Mà nay, Trương Huyền Tu Vi, tựa hồ không có chút nào tiến thêm. Trương Huyền tựa hồ không dự định giấu giếm, năm đó, người phụ thân rơi vào mất đi thâm huyên, ta không có buông tha tìm, những năm này trừ tình cờ hội Bạch Lộc Thành xem xem. Phần lớn thời gian, đều ở đây mất đi thầm huyên vùng lân cận thăm dò. Lăng Vân trong lòng một hồi kích động, hiện lên chút dòng nước ấm. 14 năm trôi qua, phụ thân hắn, cơ hồ bị mọi người quên mất. Chỉ có Trương Huyền, từ đầu đến cuối không có buông tha tìm. Cái này trồng qua mạng tình nghĩa anh em, là hai người họ đời đều không lãnh hội qua. Mất đi trong thâm huyên, vô cùng là hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ linh khí, cho dù ở nó bên bờ, cũng là linh khí hoang vu. Trương Huyền nói, ở nơi đó, Là không có cách nào tu luyện, ta tu vi không có tiến thêm, cái này rất bình thường. Nghe vậy, Lăng Vân có chút áy náy, dẫu sao trương huyền như vậy, đều là ở là Lăng Sơn. Người không cần suy nghĩ nhiều, tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, trương huyền khoát khoát tay, hỏa phúc tương theo, ở mất đi trong thâm huyền, ta 14 năm qua tu vi chưa đi đến bước, nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. 5 năm trước, ta lại đi mất đi thâm huyền bên bờ thăm dò, rơi vào một phiến đường cùng, 5 năm này một mực bị kẹt. Cho đến trước đây không lâu mới thoát khốn, vậy vì vậy cảm mộ một ít thứ. Lăng Vân trầm mặc chốc lát, không biết Trương Huyền là thật có thu hoạch, vẫn là cố ý an ủi hắn. Nhưng hắn vậy nhìn ra, Trương Huyền không cần hắn ái náy và cảm kích. Đúng rồi, Lăng Vân, người còn nhớ thẩm ra chứ? Trương Huyền bỗng nhiên cười nói sang chuyện khác, Lăng Vân sững sờ, sau đó nói, Dĩ nhiên nhớ, 5 năm, năm trước người mất tích trước, mang ta đi qua một chuyến thẩm ra, khi đó còn vừa vận gặp phải một người đỉnh cấp phó vương tới tập kích thẩm ra. Vẫn là người ra tay giúp thẩm gia đánh lui vậy đỉnh cấp võ vương Chính là 5 năm, năm trước thẩm gia trận chiến ấy Để cho mọi người biết Trương Huyền thực lực mạnh Trương Huyền đây là nụ cười càng ý vị sâu xa Vậy ngươi có biết ta vì sao mang ngươi đi thẩm gia chương 75 tinh vẫn dị tưởng Thẩm Thúc không phải ngươi cố giao sao Lăng Vân nghi ngờ nói Hắn trong miệng thẩm Thúc là thẩm gia đứng đầu thẩm Triều Dương Ngươi cảm thấy một thu vậy nha đầu như thế nào Trương Huyền nói êm đẹp vì sao nhắc tới thẩm mộc thu, Lăng Vân không phải thật tiểu tử chưa giáo máu đầu, phong phú đời người lịch duyệt, để cho hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái nói, tiểu sư thúc, người nên sẽ không nói cho ta, ta phụ mẫu và thẩm ra quyết định cái gì hôn ước, người dẫn ta đi thẩm ra, nhưng thật ra là đi xem vị hôn thê chứ? Cái này loại kịch bản máu chó, hắn nhưng mà ở rất nhiều thần giới truyền kỳ bên trong xem qua. Ha ha ha, Trương Huyền cởi mở cười một tiếng, yên tâm, mặc dù ngươi nói trúng một ít nhưng sự thật không như thế máu chó. Người phụ thân, đúng là cảm thấy thẩm gia nha đầu không tệ, nhưng chẳng qua là cho thẩm gia từng có chót miệng ước định, cũng không có hôn ước. Chủ yếu vẫn là xem ngươi và một thu nha đầu hai người mình, nếu như các ngươi có duyên phận, vậy thật kết hôn không hẳn là không thể, như các ngươi hai lẫn nhau không có hảo cảm, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi Lăng Vân thở vào nhẹ nhõm, trong trí nhớ, thẩm gia vậy hai cái nhà đầu, thật là không tệ. Chủ cũ đối với thẩm gia đại nhà đầu, Còn có không giống bình thường hảo cảm Thẩm Triều Dương tên kia Bây giờ đã là Đông Châu Võ Viện trưởng lão Trương Huyền nói Nếu có phần này ước định ở đây Sau này ngươi như đi Đông Châu Hay là đi thẩm ra xem xem Nói không chừng có thể được Thẩm Triều Dương chiếu cố Được, Lăng Vân không có cực tuyệt Hắn đã rõ ràng Trương Huyền dụng tâm lương khổ Trương Huyền biết hắn đắc tội Lăng Hạo Nếu như đi Đông Châu Võ Viện Rất có thể bị Đông Châu Võ Viện bên trong Lăng hệ thế lực làm khó Đối phương lời ấy Là giúp hắn ở Đông Châu Võ Viện bên trong tìm một chỗ dựa vững chắc. Bất quá tiểu sư thúc, tiếp theo ngươi sẽ không lại lặng yên không tiếng động rời đi chứ. Tiếp theo Lăng Vân liền nói, Trương Huyền thở dài, nguyên bản ta là không dự định ở lâu, có thể xem ngươi bây giờ như vậy, đắc tội kẻ địch quá nhiều, nếu là ta không lưu lại, sợ rằng Bạch Lộc Tông liền sẽ trở thành vì ngươi liên lụy. Lăng Vân ánh mắt không khỏi sáng lên, có Trương Huyền ở Bạch Lộc Tông trấn giữ, vậy hắn thật cũng không cần lo lắng Bạch Lộc Tông có thể yên tâm đi bên ngoài sông Sáo. Ta lúc trở lại, đi ngang qua mộ dung ra, thấy vãn ngư vậy nha đầu, nàng để cho ta cho người mang tới một phong thơ. Trương Huyền vừa nói, lấy ra một phong thơ, đưa cho Lăng Vân. Đệ hoàn tin, hắn sâu đậm nhìn Lăng Vân, trẻ tuổi chính là tốt, bất quá vẫn phải chú trọng tiết chế à. Lăng Vân lười để ý hắn, khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Trở lại mình gian phòng, Lăng Vân đem tô vãn ngư tin mở ra. Trong thơ giọng, rất là ôn hòa Phù hợp Tô Vãn Ngư trước sau như một phong cách. Bên trong chủ muốn nói rõ ba sự kiện. Một là mộ dung ra, đem Tô Vãn Ngư đưa vào Đông Châu Võ Viện. Hai là Đông Châu Võ Viện có đen trắng tháp bên trong ẩn dị hỏa, có thể rèn luyện thân xác và linh lực. Ba là để cho hắn chiếu cố hổ phách. Làng vân khẽ run, không phải Tô Vãn Ngư nhắc nhở, hắn thật đúng là đem hổ phách vậy nha đầu quên. Hổ phách quá khứ là Tô Vãn Ngư thị nữ, chỉ chiếu cố Tô Vãn Ngư. Hôm nay Tô Vãn Ngư rời đi, hổ phách chỉ còn lại một thân một mình. Tin hồi kết, lại có ba chữ rất nhiều lời nói, giấy ngắn khó kể, chứa nhiệm. Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười, lấy sư tỉ vậy trong trẻo lạnh lùng tính cách, có thể viết ra như vậy, có thể gặp đã là đối với hắn rất nhớ nhung. Sau đó, Lăng Vân nụ cười dần dần nụ cười, đem phong thư này lặp đi lặp lại tường tận. Hắn ánh mắt, định cách ở Tô Vãn Ngư đoạn thứ hai nói trên. Đông châu võ viện có đen trắng tháp, bên trong ẩn dị hỏ Có thể rèn luyện thân xác và linh lực Căn cứ lần này miêu tả Lăng Vân liền cơ hồ có thể xác định Cái này cái gọi là dị hỏa Là loại ma hồn Kế thiên kiếm sau đó Hắn rốt cuộc tìm được đạo thứ hai ma hồn tung tích Đông châu võ viện Lăng Vân còn người bên trong thoáng qua U Mang Xem ra cái này đông châu võ viện Hắn là không đi không thể Trước tu luyện Lăng Vân bắt đầu nghiên cứu một môn trưởng pháp Cửa này trưởng pháp Là được từ phương tinh giả kia thần thông quyển thiếu sót Này trường Bên trong ủn càng khôn, không bằng kêu càng khôn trưởng Càng nghiên cứu cái này trưởng pháp, Lăng Vân càng cảm thấy bất phàm. Ở phương tinh dạ trong tay, cái này trưởng pháp chỉ có thể dùng để công kích kẻ địch. Lăng Vân nhưng giao phó cho nó chức năng mới, có thể nhốt kẻ địch. Bất quá, cứ việc ở trong tay hắn, cái này trưởng pháp huy lực tăng lên không biết nhiều ít, nhưng vẫn có rất lớn không lành lặn. Cái này cũng ý nghĩa, nó có rất lớn tăng lên không gian. Hả, ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên có linh cảm. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc Hắn đi ra gian phòng Ở hành lang bên ngoài ngẳng đầu Nhìn về đông phương thiên không Bầu trời nhìn như tựa hồ rất bình thường Nhưng Lăng Vân cảm giác lực vô cùng là bén nhạy Có thể thấy rõ đến thường người không cách nào biết được chập chờn Hắn cảm ứng rõ ràng đến Nơi đó linh khí chập chờn Đã xuất hiện dị thường Tinh vẫn dị tưởng Trương Huyền chẳng biết lúc nào đi tới hắn bên người Ngưng chọc nói Tinh vẫn dị tưởng Lăng Vân nhìn về phía Trương Huyền Cái thế giới này Cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có đặc thù mưa sao xa hạ xuống. Trương Huyền nói, cái này loại đặc thù mưa sao xa, sẽ mang đến rất nhiều ngày bên ngoài vật, mỗi viên rơi xuống vẫn thạch, đều có thể thích chứa tạo hóa cực lớn, mỗi tương ứng đây là liền sẽ tung lên một phen kịch liệt tranh đoạt. Lần trước tinh vẫn dị tưởng, là phát sinh ở 20 năm trước, khi đó ta cũng còn trẻ, người không biết rất bình thường. Nói đến đây, hắn trong mắt thoáng qua một ít nghi ngờ, bất quá theo ta biết, Tinh vẫn dị tượng bình thường 30 năm mới sẽ phát sinh một lần, lần này lại có thể nói trước 10 năm, chân thực có chút cổ quái. Đã như vậy, tiểu sư thúc ngươi có thể phải ra tay. Lăng Vân hỏi, trương huyền lắc đầu, tham hơn không nhai nát, ta ở mất đi trong thâm huyền cơ duyên, đến nay còn chưa tiêu hóa, hay là không đi chấm mút cái này tinh vẫn tạo hóa, ngươi muốn đi. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi, giờ phút này tựa hổ phá lệ thâm thúy ta phải đi. Trương huyền không có khuyên nhiều. Chỉ là nói, tinh vẫn tranh vô cùng là hung hiểm, sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả, người muốn chú ý. Được, Lăng Vân nói, lần này tinh vẫn dị tượng, sẽ phát sinh ở Đông Châu phương hướng. Vừa vặn hắn vậy chuẩn bị phải đi Đông Châu, dứt khoát lúc này lên đường. Tông chủ, đây là, đỗ vô nham đi tới. Nhị trưởng lão, người tới thật đúng lúc, ta sắp ra chuyến xa cửa. Tiếp theo Tông Môn, sẽ do Tiểu Sư Thúc trấn thủ, người có chuyện đi tìm Tiểu Sư Thúc. Lăng Vân nói, đỗ vô nham sướng sờ. Tiếp theo không hơn cái gì, lộ ra nụ cười nói, được, tông môn người thiên phú phi phàm, bản thì không nên giới hạn ở Bạch Lộc thành cái này địa phương nhỏ. Gặp Đỗ Vô Nham như vậy mở minh, lăng vân vậy thở phào nhẹ nhõm. Lão nhị, người nhưng mà có chuyện gì? Trương Huyền chú ý tới, Đỗ Vô Nham lúc đi vào, giữa trán tựa hồ tâm sự nặng nề, liền hỏi nói. Đỗ Vô Nham nghiêm sắc mặt, nói, lúc trước có tin tức truyền tới, chúng ta có mấy tên đệ tử, ở Tây Đường Thành biến mất. Vừa nói. Hắn lại lấy ra một tờ tiến chỉ, đưa cho Lăng Vân, sáng sớm hôm nay, còn có người cho Tông Môn đưa tới một phong thơ. Lăng Vân bỏ qua tờ thư, trên đó viết một hàng chữ, người ở ta trong tay, muốn người, mang đủ tiền chuộc tới Đông Châu Lạc Nhật Sơn Mạch. Ký tên là Đạo Tạc Lăng Khấu. Đạo Tạc Lăng Khấu, Lăng Vân cao mày, Trương Huyền đây là tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói cái này Đạo Tạc Lăng Khấu, nguyên bản kêu thập tam khấu, sau đó bị Lăng Hạo thu phục, đổi tên Lăng Khấu, vẫn đối với bên ngoài tự xưng là Lăng Hạo chó trung thành. chương 76 thẩm ra tỉ muội lang Hạo chó trung thành Lang Vân ánh mắt run lên cái này Lăng Hảo xem ra rất không cam lòng còn ở đây chơi loại thủ đoạn này chuyện này liền giao cho ta đi hắn phản đang muốn đi Đông Châu giải quyết chuyện này cũng chính là thuận đường lúc này Lang Vân tạm biệt bạch Lộc tông mọi người có chưa huyền giữ, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều có thể an tâm hành động xem Đông Phương Thiên không dị thường linh khí chập tr chờn Rõ ràng đem sẽ có rất nhiều vẫn thạch rơi xuống, phân tán ở rất nhiều địa phương. Nhưng Lăng Vân Mục Tiêu rất rõ ràng, chạy thẳng tới một chỗ. Tạo hóa mảnh vỡ, hắn thấp giọng nói, lúc trước từ Hắc Long lĩnh, hắn lấy được Tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ một bỏ phong tỏa, rất dễ dàng cũng sẽ bị cái khác mảnh vỡ cảm giác được. Mà Lăng Vân, sở dĩ sẽ đối với lần này cơ duyên trí ở tất được, chính là bởi vì hắn cảm ứng rõ ràng đến, những cái kia linh khí chập chờn bên trong Có một đạo là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Hắn thậm chí có thể khẳng định, lần này tinh vấn dị tưởng sẽ trước thời hạn 10 năm, căn nguyên chính là ở chỗ tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ phải về thuộc về, lại lo lắng bị một ít đại năng phát hiện, liền trước thời hạn dẫn động tinh vấn dị tưởng, mượn mưa sao xa che chở hạ xuống. Bạch lộc quận ở vào Giang Châu, hai ngày sau đó, Giang Châu và Đông Châu chỗ giáp giới. Tây đường thành, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở cửa thành Căn cứ linh lực chập trần tới xem, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống địa phương, hẳn ở nơi này tay đường thành. Thân ảnh này chính là Lăng Vân, giữa lúc hắn suy tư lúc đó, phía trước bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng vó ngựa dồn dập Lăng Vân ngẩn đầu nhìn lại, chỉ gặp là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang trên đường phố phóng ngựa lao nhanh. Chỗ đi qua, người đi đường dối giết né tránh, có chút né tránh chậm, trẻ tuổi kia nam tử lại trực tiếp dùng roi ngựa quất. Mà Lăng Vân... Liên thuộc về đây đối với nam nữ trẻ tuổi chạy phương hướng trên đường. Cút ngay, cô gái kia một bộ đồ đỏ, vô cùng là cay cú quát lên. Lăng Vân nhướng mày một cái. Trong phẳng phất, hắn cảm thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc. Bất quá dưới mắt, không rảnh suy tính những thứ này, đây đối với nam nữ trẻ tuổi ngang ngược hành vi, đã làm cho hắn khá là nổi nóng. Lúc này hắn không tránh không né, cứ như vậy đứng ở đảo ngay giữa đường. Hả, tiện dân, gặp Lăng Vân lại dám không cút ngay. Trẻ tuổi nam tử ánh mắt sốc hàn, mộc vũ, đối với cái này loại tiện dân, không cần khách khí, hung hăng quất là được. Người này thật là to gan, đoán chừng là cái người bên ngoài, không được rõ tây đường thành tình huống, vậy phóng ngựa chính là địch hạo nhiên, nhất là ngang ngược bất quá. Bốn phía những người khác nhìn về phía lăng vân ánh mắt, tràn đầy thương hại. Một khắc sau, bọn họ liền thấy, địch hạo nhiên bên người hồng y thiếu nữ kia nâng lên roi ngựa, hung hăng quất về phía lăng vân. Trên mặt còn tràn đầy hưng phấn đáng tiếc nàng rõ ràng tìm lộn đối tượng. Lăng Vân mặt không cảm giác, tay như tia chấp lộ ra. Những người khác còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện thiếu nư áo đỏ roi ngựa, đã rơi vào Lăng Vân trong tay. Tiện dân, buông ra, thiếu nư áo đỏ rất tức giận. Lăng Vân còn người bên trong ánh sáng lạnh léo chấp mắt, bàn tay chợt kéo một cái. Phịch, thiếu nư áo đỏ bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền từ trên lưng ngựa rơi xuống, té cái đầu óc quay cuồng. Mộc Vũ, Địch Hạo Nhiên vẻ mặt mãnh đổi. Hắn nhanh chóng từ lưng ngựa nhảy xuống, đem thiếu nữ áo đỏ đỡ dậy, "Mộc Vũ, người không có sao chứ?" "Không có sao, chỉ là có chút đau." Thiếu nữ áo đỏ xoa cái mông, Địch Hạo Nhiên buông xuống tim, sau đó đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân, "Tiện dân, ai cho ngươi lá gan, dám đả thương Mộc Vũ?" "Ta tổn thương nàng." Lăng Vân lãnh đạm nói, "Vậy các ngươi ở trên đường phố phóng ngựa hành hung, có thể từng nghĩ qua sẽ tổn thương người khác?" "Tiện dân" Còn dám mạnh miệng địch hạo nhiên mắt lộ ra sát khí, xem người như vậy tiện dân, tổn thương thì đã có sao. Ngay lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên mặt lộ cười gần. Tiếp theo, hắn bỗng dừng lại lần nữa khởi công, sau đó cưới liệt mã liền trực tiếp hướng về phía Lăng Vân phóng tới. Xem hắn dáng vẻ, rõ ràng là muốn tại chỗ đụng chết Lăng Vân. Ông, địch hạo nhiên tu vi không kém, cưới ngựa lúc đó, hắn còn nghĩ linh lực rót vào ngựa thân. Không khí kịch liệt chấn động. Ở nơi này liệt mã phía trên hư không, lại hiển lộ ra 6 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Địch hạo nhiên thực lực, đã không cần nói cũng biết. Đối phương tuy cậu ấm, nhưng đúng là có thật tài thực liệu, tuổi còn trẻ chính là võ sư cường giả. Có thể ngày hôm nay, định trước hắn phải xui xẻo. Ở vô số người nhìn soi mói, Lang Vân vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Thằng nhóc này sợ choáng váng sao, rất nhiều người kinh nghi bất định. Kế tiếp, mọi người ánh mắt, liền toàn bộ không hẹn mà cùng trợn to. Địch hạo nhiên liệt mã, ở đụng đến Lăng Vân trước người một mét lúc đó, chợt ngừng lại. Không phải địch hạo nhiên lương tâm phát hiện, mà là Lăng Vân đưa ra một cái tay, cưỡng ép đè xuống đầu ngựa. Làm sao có thể, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lăng Vân trật đi về trước bước ra một bước. Ẩm, um, một khắc sau, địch hạo nhiên liền cả người lẫn ngựa, bị Lăng Vân đẩy được bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Tiện dân, à... Địch hạo nhiên té được cả người xương đều phải rã rời. Trọng yếu hơn chính là, hắn cảm giác mình mặt mũi, đều bị lăng vân trà đạp. Chỉ là lần này, hắn nhục mạ nói còn chưa nói ra, liền bỗng nhiên đổi thành tiếng kêu thảm thiết. Rắc rắc, lăng vân một cước giấm ở địch hạo nhiên trên đùi, rất miễn cưỡng đem địch hạo nhiên đùi phải đạp gãy. Thoáng chốc, địch hạo nhiên ôm gãy mất chân, trên đất thống khổ lăn lộn Địch hạo nhiên, thiếu nư áo đỏ đầu tiên là đờ đấn, sau đó liền bị sắc mặt bị sợ thảm trắng Dun lẩy bẩy, e sợ cho Lăng Vân cũng đúng nàng xuống tay tàn nhẫn. Đoạn người một chân, tỏ vẻ trừng phạt, Lăng Vân mặt không cảm giác, sau này, vẫn là đàng hoàng ngồi trên xe lăn, không muốn mới đi ra gieo họa người, như tái phạm cũng không chỉ là một cái chân. Ngay tại lúc này, đám người truyền ra ngoài tới một hồi xôn xao Ngay sau đó, đám người dối dít hướng hai bên lui ra, nhường ra một con đường. Một nhóm khí phái người bất phạm, đi vào, đám người này cầm đầu, là một cái thiếu nữ đổ trắng. Thấy cái này thiếu nữ đồ trắng, tại chỗ rất nhiều nam tử cũng mắt lộ ra si mê. Thiếu nữ đồ trắng tuổi chừng 15, một đầu mái tóc như thác phải rủ xuống, mặt mũi tinh xảo như tiên nữ. Tỉ tỉ, thấy cái này thiếu nữ đồ trắng, thiếu nữ áo đỏ như gặp thiếu tinh, mang nước nở hô. Thiếu nữ đồ trắng đôi mi thành tú hơi nhăn, nàng còn chưa mở miệng, ở bên cạnh nàng một cái phong độ nhanh nhẹn anh Tuấn thiếu niên cứ nhìn Lăng Vân nói, các hạ như vậy, không khỏi quá mức chứ. Ta quá mức, Lăng Vân cười mỉa. Bọn họ phóng ngựa hành hung, ta chỉ bất quá hơi thân mỏng chừng, chẳng lẽ không phải? Hừ, bỏ mặc ngươi có lý do gì, Mộc vũ tôn quý bực nào, là ngươi có thể tổn thương. Còn có Địch Hạo Nhiên cũng là thành chủ chi tử, ngươi như vậy bị thương nặng hắn, khẩu quả ngươi gánh vác nổi sao? Anh Tuấn thiếu niên hừ lạnh, Lăng Vân không hồi hắn, mà là nhìn về phía thiếu nữ đổ trắng nói, một Khu, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng xứng sốt một chút. Cái này không chút kiêng kỵ thiếu niên Lại không ngừng kêu thầm mộc thu tên chữ thẩm mộc thu ngẩn người sau đó có chút không xác định nói người phải Lăng Vân thẩm thúc khá tốt Lăng Vân cười nói hắn giống vậy thật bất ngờ vốn là lần này đi Đông Châu, liền dự định đi thẩm ra viếng thăm không ngờ sẽ ở đây Tây đường thành gặp phải thẩm ra tỉ muội cái này đối với thiếu nữ chính là thẩm mộc thu và thẩm mộc vũ chương 77 huyết sát tông trụ sở thẩm mộc thu thần sắc có chút hoảng hốt mới vừa rồi ta liền cảm thấy người có chút quen mắt không nghĩ tới thật là ngươi. Nàng cùng Lăng Vân dẫu sao 5 năm, năm không gặp, trong chốc lát không nhận ra rất bình thường. Thẩm Mộc vố trợn mắt hốc mồm, hắn, hắn là Lăng Vân ca ca. 5 năm, năm trước, Lăng Vân ở Thẩm ra ở qua đếm tháng. Khi đó nàng còn còn tấm bé, đối với lớn tuổi nàng 1 tuổi Lăng Vân vô cùng là sùng bái. Gặp Thẩm ra tỉ muội cùng Lăng Vân lại là quen biết cũ, anh tuấn thiếu niên trong ánh mắt lướt qua lau một cái vẻ âm trầm. Mộc Thu, Người biết hắn, nhưng chỉ là thoáng qua. Anh Tuấn trên mặt thiếu niên liền lộ ra nụ cười nói. thẩm mộc thu mặt ửng đỏ. Phải biết, thẩm ra cùng lăng ra nhưng mà có trên đầu môi hôn ước, nàng thật không biết nên làm sao giới thiệu lăng vân. Một màn này rơi vào anh Tuấn thiếu niên trong mắt, càng làm cho người sau lửa giận thiêu đốt trong lòng. Hạ đại ca, vị này là lăng vân ca ca. Biết là lăng vân sau đó, thẩm mộc vũ lại khôi phục hoạt bát, lại nữa sợ hãi. Nói xong, nàng lại phun nhà hồng lưỡi, lăng vân ca ca, người mới vừa rồi thật là hung hà. Lăng Vân không có bị nàng mặt ngoài đáng yêu mê muội Hắn nhưng mà nhớ, mới vừa rồi Thẩm Mộc Vũ là bực nào ngang ngược. Bất quá nghĩ đến trong trí nhớ, 5 năm trước đủ loại, hắn lại là thở dài. Cũng được, nói thế nào đi nữa cũng từng có giao tình, này tiết liền không đáng kể. Trên thực tế, hắn chỉ phản nặng địch hạo nhiên, không có đối với Thẩm Mộc Vũ xuống tay tàn nhẫn, trước kia chính là đã đoán được Thẩm Mộc Vũ thân phận. Theo lý thuyết, người tổn thương Mộc Vũ lại đoạn địch hạo nhiên chi chân. Đây đều là không thể tha thứ tội chết." "Đây là Hạ Minh ung dung thong thả nói, bất quá nếu ngươi là một Thu và Mộc Vũ quen biết cũ, tội chết có thể miễn đi, ngươi tự suy nghĩ một chút, nên như thế nào hướng địch ra giao phó." "Ngươi cảm thấy, ta cần phải phải ăn nói làm sao?" Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, "Ngươi vậy tự đoạn một cái chân đi." Hạ Minh nói, "Không, Hạ Minh, ta muốn tiểu Súc Sinh này chết, ngươi giúp ta giết hắn." Địch Hạo nhiên oán hận ngất trời nói, "Ngươi cũng nghe được, địch huynh muốn giết ngươi." Ta có thể giúp ngươi tranh thủ được cục diện này, đã là lớn nhất thực hạn. Hạ Minh nói, Lăng Vân bật cười, ngươi giúp ta tranh thủ. Ta lúc nào, nói qua muốn ngươi giúp ta tranh thủ. Hả, Hạ Minh nhướng mày một cái, ta khuyên ngươi, còn chưa muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu là ta bỏ mặc ngươi tin không tin ngươi liền con đường này cũng không đi ra lọt. Cũng im miệng, thầm mộc thu khé quát, Hạ Minh, cho ta một cái mặt mũi, để cho Lăng Vân rời đi. Nghe vậy. Khả Minh ánh mắt lại là âm trầm, Lăng Vân nhìn xem Thẩm Mộc Thu, từ trước mắt tới xem, Thẩm Mộc Thu người chị này, tựa hồ so Thẩm Mộc Vũ cái này muội muội tin cậy hơn. Trong trí nhớ, Thẩm Mộc Thu vậy luôn luôn là ôn nhu chứng trạc. Chủ cũ đối với Tô Vãn Ngư bài xích, còn có một mặt nguyên nhân, chính là trong lòng nhớ Thẩm Mộc Thu. Bất quá, ở hôm nay Lăng Vân trong mắt, vô luận Thẩm Mộc Thu vẫn là Thẩm Mộc Vũ, cũng đỉnh hơn coi như là muội muội nhân vật. Cũng được, liền xông lên người những lời này. ta liền để cho ngươi ở trên con đường võ đạo, có bất phàm tiền đồ." Lăng Vân thầm nói, hắn dù sao không phải là chủ cũ, đối với Thẩm Mộc Thu không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Vì chấm dứt đoạn này cảm tình, đồng thời hắn đối với Thẩm Mộc Thu cảm thấy vậy còn rất tốt, quyết định cho Thẩm Mộc Thu một phen tạo hóa. Còn như Hạ Minh, cái này loại quá tự cho là đúng người, trực tiếp dẫm ở lòng bàn chân là được. Nhưng không đợi Lăng Vân và Hạ Minh nói gì, trong lòng bỗng nhiên liền động một cái. Hắn linh lực trong cơ thể Xuất hiện một hồi rõ ràng dị thường chập chân. Là mộ dung Ngọc Yến, Lăng Vân nội tâm cả kinh, Hoàng Tuyền Phù, thành tựu hắn đan đế lúc nghiên cứu ra được đồ, dĩ nhiên không như thế đơn giản. Bùa này không chỉ có thể khống chế bị loại phù người, còn có thể cảm giác bị loại phù người trạng thái. Chính vì nguyên nhân này Hoàng Tuyền Phù, hắn thật ra thì không thể thi triển quá nhiều. Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể cho ba người trồng xuống Hoàng Tuyền Phù. Mà giờ khác này linh lực dị thường chập chân. là đối ứng Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể Hoàng Tuyền Phù, có thể gặp Mộ Dung Ngọc Yến gặp nguy cơ. Mộc Thu, Mộc Vũ, ta có chuyện quan trọng xử lý, sau này lại tới tìm các ngươi. Lúc này Lăng Vân liền đối với Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ nói. Lăng Vân ca ca, ngươi đừng đi mà." Thẩm Mộc Vũ đi tới, kéo Lăng Vân quần áo. Lăng Vân khóc cười không được, "Mộc Vũ, đừng ẩu tả." Thẩm Mộc Thu nói. ở nàng nhìn lại, Lăng Vân rõ ràng là muốn chạy trốn lấy mạng, chỉ bất quá ngại quá nói thẳng. Thầm Mộc Vũ rõ ràng đối với thẩm Mộc Thu rất kính sợ, chỉ có thể buông Lăng Vân. Một màn này, rơi vào địch Hạo nhiên trong mắt, để cho địch Hạo nhiên đối với Lăng Vân hận ý, lại sâu hơn mấy phần. Sau nửa giờ, tây đường thành Nam, Lăng Vân đi tới một tòa sang trọng trang viện trước, nơi này là huyết sát tông địa bàn, người không phận sự cùng cấm chỉ đến gần. Cửa có hai tên hộ vệ, một cái trong đó hộ vệ tiến lên, thì phải đuổi Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý hộ vệ này, hướng bên trong trang viện nhìn một cái. Trang viên này bên trong, có rất nồng đậm linh lực chập trờn, xem ra trước đây không lâu trải qua đại chiến. Hắn thần sắc như có điều suy nghĩ, trong đó một đạo linh lực chập trờn, chính là Mộ Dung Ngọc Yến, xem ra Mộ Dung Ngọc Yến là gặp cường địch. Đợi một chút, huyết sát tông, lăng vân ánh mắt, bỗng nhiên đổi được cổ quái. Cái này thật đúng là là duyên phận sao, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này lại chẳng có gì lạ. Tinh vấn dị tưởng, hắn và Trương Huyền có thể phát hiện, những thế lực lớn khác giống vậy có thể phát hiện Cảm nhận được có linh lực chập chờn những thế lực này cao thủ hội tụ Tây Đường Thành, là chuyện rất bình thường. Trong này, là các người huyết sát tông vị kia trưởng lão. Lăng Vân trực tiếp hỏi nói, càn dỡ, trưởng lão chúng ta thân phận, cũng là người có thể hỏi. Huyết sát tông hộ vệ gầm lên, hả, Lăng Vân lười được cùng cái này loại tiểu lâu la nói nhảm, trực tiếp hướng hộ vệ này nhìn sang. Ông, hắn ánh mắt, giống như hai chuôi lợi kiếm, bắn đi ra ngoài. À, trong phút chốc. Hộ vệ này liền như bị sét đánh, kêu thảm mới ngã xuống đất. Đây là bị Lăng Vân kiếm ý gây thương thích, sư huynh, một tên hộ vệ khác kinh hãi, mà Lăng Vân đã lười để ý cái này hai hộ vệ, trực tiếp hướng trong trang viên đi tới. Địch tấn công, địch tấn công, phía sau hộ vệ lớn tiếng phát ra cảnh báo, trang viên này đối diện trên đường phố, đứng hai người, một cái tóc trắng người đàn ông trung niên và một cô gái. Ồ, lại có người mạnh sông huyết sát tông trụ sở, tóc trắng trung niên kinh nạc nói. Phụ thân, người này thật là thật là to gan, thiếu nữ chắc lưỡi hít hà, vậy thiếu niên thực lực nhìn như không tệ, đáng tiếc không nên xông loạt, trang viên này bên trong nhưng mà có lạc vô cực tên kia. Tóc trắng trung niên nói, lạc vô cực, huyết sát tông cửu trưởng lão, thiếu nữ lấy làm kinh hãi, ừ, lạc vô cực là cấp 2 võ vương, mới vừa rồi vậy thiếu niên xem hơi thở là võ vương, thiên phú rất mạnh. Tóc trắng trung niên nói, nhưng thiên phú mạnh hơn nữa, cảnh giới chênh lệch đặt ở vậy. Đối với chỉ có một con đường chết Đây là thiếu nữ con người một chuyển Phụ thân Chúng ta chờ lát lại đi tìm ca Ở nơi này xem xem tình huống như thế nào Tóc trắng trung niên lắc đầu bật cười Nhưng không phản đối được Hắn giống vậy tò mò Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào Bên trong trang viện Khoảnh khắc tới giữa Không biết nhiều ít ẩn núp võ giả Dối dít tuôn ra ngoài Đối với những thứ này thông thường huyết sát tông võ giả Lăng vân cùng trước kia như nhau Căn bản không ra tay Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, Phàm là người đến gần hắn, toàn bộ đầu đau nhói. Nhất thời, Lăng Vân dễ dàng, sẽ đến trong trang viên mặt phòng khách. chương 78, Phi Kiếm Thuật, trong phòng khách có ba người. Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt thảm trắng, trên người có nhiều chỗ vết thương, đang cùng một cái người đàn ông trung niên đối lập. giả Phi Yến, người còn chưa muốn phí công vùng vẫy, yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi giữ lại người ta còn có trọng dụng. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Lạc vô cực, mộ dung Ngọc Yến cắn răng, người hèn hạ vô sỉ, nếu không phải ngươi mượn mời ta danh nghĩa, ở ta rượu bên trong hạ độc, ta sẽ bị ngươi gây thương tích Đối với ta thế hệ võ giả mà nói, thủ đoạn không trọng yếu, trọng yếu chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lạc vô cực chút nào chưa thấy được xấu hổ, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt bên ngoài liền vang lên một hồi hỗn loạn tiếng. Ngay sau đó, thì có huyết sát tông đệ tử trật vật đi vào, trưởng lão, có địch đánh tới người nào Giám đến ta huyết sát tông địa bàn ngang ngược. Lạc Vô Cực thốt nhiên giận dữ, ngay tại trong lúc hắn nói chuyện, lại có hai người huyết sát tông đệ tử thân thể đổ bay tới, nặng nề rơi xuống ở Lạc Vô Cực trước người. Ở nơi này hai người huyết sát tông đệ tử sau lưng, một người Hắc Y thiếu niên xuất hiện ở cửa đại sảnh. Lăng Vân thấy cái này Hắc Y thiếu niên, Lạc Vô Cực còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Ngọc Yến liền vui vẻ nói. Nàng thật không nghĩ tới, ở nàng cơ hồ đang lúc tuyệt vọng, Lăng Vân lại lại đột nhiên xuất hiện. Nghe được mộ dung Ngọc Yến mà nói, lạc vô cực hơi sướng sờ, mơ hồ cảm thấy danh tự này, tựa hồ rất quen thuộc. Lăng Vân quét mắt mộ dung Ngọc Yến, trong mắt nhất thời liền u nặng không thiếu. Lấy hắn nhãn lực, ung dung là có thể nhìn ra, mộ dung Ngọc Yến là chúng kịch độc, vẫn là như vậy sẽ ảnh hưởng thần trí độc. Đến khi độc sâu, mộ dung Ngọc Yến liền hội thần trí không rõ. Đến lúc đó vô luận lạc vô cực làm gì, sợ rằng mộ dung Ngọc Yến cũng không phản kháng được. Cái này Lạc Vô Cực tâm tư đã lại không quá minh bạch. Bình thường võ giả gian thù giết, Lăng Vân thật ra thì cũng bất giác được có cái gì, nhưng Lạc Vô Cực cái này loại hành vi, không thể nghi ngờ là trà đạp làm người danh giới cuối cùng, có thể nói hèn hạ. Huyết Sát Tông cửu trưởng lão, Lạc Vô Cực, lúc này Lăng Vân vẫn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Vô Cực. Cái này Lạc Vô Cực, trong cơ thể khí huyết như con sông lao nhanh, bất ngờ là cái cấp 3 võ vương. Càn dỡ đồ, ai cho ngươi lá gan, không ngừng kêu ta sư tôn tên Lạc vô cực còn không có lên tiếng, hắn bên người một người cấp 6 võ sư trong mắt liền hàn mang nổ bắn ra. Một khắc sau, hắn liền động, ầm, động một cái dưới, liền giống như phong lôi nổ vang. Cơ hồ một cái nháy mắt công phu, cái này cấp 6 võ sư đã vượt qua gần 10 mét, đi tới lăng vân trước người. Không thể không nói, ước chừng từ khí thế kia và tốc độ tới xem, cái này cấp 6 võ sư liền rất bất phàm. Hắn vậy tựa hồ cố ý ở lạc vô cực trước mặt biểu hiện, ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Trấn Sơn quyền, vậy cấp 6 võ sư mặt lộ vẻ cười gần, quyền như núi cao, hung hăng đánh về phía Lăng Vân. Không khí kích động, tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở quả đấm phía trên hiện ra. Cấp 6 võ sư, có thực lực bực này, cũng không tệ lắm, chỉ tiếc theo sai sư tôn. Lăng Vân sừng sướng không nhúc nhích, vì thời đánh giá trước. Ngay lúc nói chuyện, hắn tay phải hời hợt hướng phía trước nhấn một cái. Vậy cấp 6 võ sư chỉ cảm thấy một cổ hồng thủy cự lực vò tới. Rắc rắc, trong phút chốc. Hắn quyền kính vỡ nát, sau đó bàn tay xương tan vỡ. Phịch, không kịp làm ra ứng đối, còn có đáng sợ hơn tác dụng chậm lực lượng điên cuồng đánh vào, trực tiếp đem cái này cấp 6 võ sư chấn động bay. ầm um, cái này cấp 6 võ sư, oanh đem phía sau vách tường đụng ra cái đường lỗ to. Lại xem hắn thân thể, cánh tay vết nứt, ngực lõm xuống, nằm trên đất không ngừng có quóc. Xem như vậy, mặc dù không có chết, nhưng cũng đã phế bỏ. Vô liêm sỉ, lạc vô cực lửa giận ngút trời. Người kết quả là ai, lại ra tay như vậy ác độc, đây là muốn cùng ta lạc vô cực, cùng ta huyết sát tông là địch sao. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta còn lấy là, ta cùng các ngươi huyết sát tông, đã sớm là tử địch. Nghe vậy, lạc vô cực ánh mắt đông lại một cái. Một khắc sau, hắn chợt biến sắc, Lăng Vân, ngươi là bạch lộc tông vậy thỏ con, xem ra còn không có ngu xuẩn về đến nhà. Lăng Vân nói, nguyên lai là ngươi, tốt, rất khỏe mạnh, lạc vô cực ngược lại cười lên. Nếu là ngươi núp ở Bạch Lộc Thành, có trương huyền che chở ngươi, ta thật đúng là cầm ngươi không có biện pháp, nhưng ngươi lại dám chạy đến, còn chủ động đưa tới cửa, đây là lên trời để cho ngươi đi tìm cái chết sao. Giọng ngược lại không nhỏ, ta đánh chết phương tinh dạ, vẫn là không có để cho các ngươi huyết sát tông dài dạy bảo. Lăng vân mặt lộ châm chọc, ha ha, chỉ bằng ngươi cái này thằng nhóc chưa dứt sứa, còn đánh chết phương tinh dạ. Lạc vô cực cười to, ngươi lấy là ta không biết, đánh chết phương tinh dạ chính là Trương Huyền Đang còn muốn cái này hù dọa ta. Quỳ xuống cho ta, cười to sau đó, hắn nụ cười đột nhiên thu liếm, trong mắt ý định giết người nổ bắn ra. Ông, tiếp theo, không có chút nào báo trước, hắn giống như mãnh hổ ra áp, hung hãn đánh về phía Lăng vân. Lăng vân mặt không đổi sắc, lạc vô cực loại thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, chân thực quá ngây thơ. Hắn không nhúc nhích, sẽ ở đó chờ lạc vô cực. Đối với hiện tại hắn mà nói, cấp 2 võ vương thật không coi vào đâu. Quá non nớt, lạc vô cực thấy vậy lắc đầu. Ở hắn xem ra, lăng vân đây là bị hắn đánh bất ngờ đánh cái bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa kịp phản ứng. Chết, hắn giống vậy đánh ra Trấn sơn quyền. Môn quyền pháp này, vốn chính là hắn truyền cho vậy cấp 6 vũ sư. Chỉ bất quá, giống nhau quyền pháp, ở lạc vô cự đưa tay bên trong, và ở đó cấp 6 võ sư trong tay, phát huy ra được uy lực, đơn giản là khác xa lắc xa lơ. Ở lạc vô cực trên nắm tay. Nổi lên, bất ngờ là 15 viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh. 3 m 2 m 1 m Lạc vô cực quả đấm, lấy tốc độ kinh người, ép tới gần Lăng Vân. Cho đến khoảng cách này, còn có 2 xích cách lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên ngừng đầu. Lạc vô cực còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác Lăng Vân quả đấm, đã cùng đối với nắm đấm của hắn đối với. Cái gì, một màn bất khả tư nghị này, để cho Lạc vô cực trong lòng lột bộc một tí, có dự cảm không tốt. Hắn nhưng mà so Lăng Vân xuất thủ trước. Kết quả, Lăng Vân quả đấm có thể cùng hắn va chạp, còn để cho hắn kịp phản ứng, cái này rõ ràng không đúng. Không kịp suy tính nhiều, một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực, liền như núi lửa bùng nổ vậy, từ Lăng Vân trong quả đấm điên cuồng sông ra. Ước chừng 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở Lăng Vân phía trên lơ lửng. Bình bịch bịch, không hồi hộp chút nào, chênh lệch này quá lớn, lạc vô cực thật giống như bị cổ xưa hung thú đụng, thân thể phanh liền bay rất ra ngoài Liên tục đụng đổ 5 cây bên trong đại sảnh cột đá, lạc vô cực lúc này mới ở hơn 20 mét rơi xuống. Phốc suy, hắn há mồm hộp máu, sắc mặt một phiến thảm trắng. Ngươi, ngươi, phương tinh giả, thật là ngươi giết. Sau đó, lạc vô cực liền ngẩn đầu, khó tin nhìn chầm chầm Lăng Vân. Lăng Vân không trả lời, trầm mặc hướng lạc vô cực đi tới. Loại thời điểm này, còn nói gì nói nhảm, trực tiếp đánh chết lạc vô cực chính là. Bất quá, ngay tại hắn cách lạc vô cực còn có 3 mét lúc đó Tâm thần bỗng nhiên giật mình Không chút nghĩ ngợi Lăng Vân nháy mắt chợt lui hưu cơ hồ đồng thời Một cái màu xanh ra trời lợi kiếm phá không tới Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ phía trước một cây cột đá Trực tiếp bị xuyên thủng Sau đó còn có đáng sợ kiếm khí Từ màu xanh ra trời lợi kiếm bên trong thấu bắn ra Như mặc đậu vũ vậy bắn xuống mặt đất Trên mặt đất lưu lại một cái 6 đến 7 mét sâu cửa hang Tiếp theo Màu xanh ra trời lợi kiếm trên không chung đánh một vòng hướng phòng khách bên ngoài bay đi Bá, Lăng Vân chợt quay đầu, nhìn chăm chú về phía phòng khách đối diện, một tòa lầu các tầng chót. Lầu cắt này tầng chót, đứng một cái người đàn ông đồ đen. chương 79, quả quyết sát phạt, người đàn ông đồ đen cóng cái cái hộp kiếm, bên trong cắm mấy chuôi kiếm. Vậy màu xanh ra trời phi kiếm liền chủ động trở lại cái hộp kiếm bên trong. Gặp Lăng Vân lại tránh thoát mình tập sát, người đàn ông đồ đen trên mặt hiện lên lau một cái kinh ngạc vẻ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Sau đó, hắn mặt lộ cười nhạt. Xa nhìn Lăng Vân, ở trên cổ, làm một động tác cắt ít hầu. Tự tìm cái chết, Lăng Vân nội tâm sát ý, bỗng nhiên sôi trào. Phịch, dưới chân hắn mặt đất, oanh tan vỡ. Một khắc sau, hắn trên mặt đất lưu lại một cái một thước sâu dấu chân, thân thể trực tiếp xông phá phòng khách nóc nhà. Sẽ ở trên nóc nhà một hồi mượn lực, hắn như cổ xưa mãnh thú, mang cuồng phong bạo vũ thế, trực tiếp hướng vậy gác lửng tầng chót ngớt đi. Thấy vậy, người đàn ông đồ đen trên mặt hí ngược vẻ sâu hơn Cái hộp kiếm ở giữa màu xanh ra trời lợi kiếm lại lần nữa bay ra, lấy tia chớp thế giết hướng Lăng Vân. Bên trong đại sảnh, Lạc Vô Cực trong mắt sạch bóng nổ bắn ra phi kiếm thuật. Là ám môn sát thủ tần phi kiếm, tiểu xúc sinh này chết chắc. Mộ Dung Ngọc Yến giống vậy nhận ra người đàn ông đồ đen lai lịch. Gặp qua Lăng Vân thực lực, đối với Lăng Vân gần đây ôm mãnh liệt lòng tin nàng, giờ phút này trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Ám môn, là cái này thế gian, sát thủ cao cấp nhất tổ chức. Tần phi kiếm chính là nổi danh sát thủ, hắn điển hình đặc thù, chính là phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật, có thể để cho lợi kiếm bay ra rất khoảng cách xa giết địch. Tin đồn phi kiếm thuật tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm Một chuôi phi kiếm, giết hướng Lăng Vân, nhưng mà, Lăng Vân cảm giác lực hạng bén nhạy ung dung đung đưa bóng người, thì tránh phi kiếm tập sát. Hả, tần phi kiếm ánh mắt lạnh hơn, sau lưng lại có hai chuôi phi kiếm bay ra. Ba chuôi phi kiếm, đồng thời giết hướng Lăng Vân Ở những người khác xem ra, cái này một tí lăng vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể lăng vân tựa như cùng một con cá mà, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, tránh cái này ba chuôi phi kiếm. Cái này không thể nào, tần phi kiếm nụ cười không có ở đây, một người võ sư, làm sao có thể né tránh hắn tuyệt sát công kích. Đột nhiên, hắn một hồi ra đầu tê dại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ở hắn nội tâm dâng lên. Không tốt, hắn theo bản năng sẽ phải rời khỏi, phịch còn là chậm. Dưới chân hắn gác lửng sàn nhà, trực tiếp nổ tung tứ tán, một bóng người từ bên trong phóng lên cao. Bóng người này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Giết, Lăng Vân sát ý ngút trời. Đáng chết, lấy là đánh cận chiến, ta sẽ sợ ngươi. Tần phi kiếm mắt lộ ra hung quang, ta nhưng mà cấp ba võ vương, ngươi dựa vào thân pháp bí thuật. Ở phía xa còn có thể né tránh ta phi kiếm, giờ phút này gần người là tự tìm đường chết. Lăng Vân bịt tai không nghe, quả đấm hung hăng đập ra. Cửu sát quyền. Ông, 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện, bất quá như vậy, Tần Phi kiếm cười nhạt, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn sông ra. 100 tấn lực lượng, có thể đánh bại Lạc vô cực, nhưng muốn đối phó hắn, còn kém xa. Thoáng chốc, hắn huy trưởng ngăn cản, dẫn động 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Một khắc sau, hai cái quả đấm đụng nhau, cơ hồ ngay tức thì, Tần Phi kiếm liền hoảng sợ thất sắc. Bởi vì Lăng Vân quả đấm, lúc ban đầu thả ra lực lượng không việc gì, có thể phía sau nhưng cất dấu khủng bố ám kinh, lại một đạo ám kinh sau một đạo ám kinh khủng bố. Làm tám đạo ám kinh bộc phát ra, một quyền này lực lượng, bất ngờ đã gần 200 tấn. Bề tan thành, tần phi kiếm quả đấm, cánh tay thậm chí còn bả vai, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bề tan thành. Bành, tiếp theo, hắn liền từ gác lửng tầng chót rơi xuống, đập ở phía dưới viện từ mặt đất, đánh ra một cái 3 mét hố sâu. Cái này đập một cái, hắn cả người xương cũng vết nứt không biết nhiều ít cây Nội tạng bị nghiêm trọng tổn hại Phốc suy Hắn cũng không nhịn được nữa Há mồm hộp máu Mặt đất lại là một hồi chấn động Lăng Vân từ gác lửng tầng chót nhảy xuống Rơi vào tần phi kiếm bên người Ám môn sát thủ Vì sao tới giết ta Lăng Vân lạnh lùng nói Hụ hụ hụ 200 tấn cự lực Thực lực này Đã có thể so với võ vương ở giữa cường giả Người thực lực Làm sao sẽ mạnh như thế Tần phi kiếm hụ trước máu Không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân nói Không nói Làng vân mặt không chút thay đổi nói, ta cùng ám môn, làm không dây dưa dễ má, nhất định là có người mời ngươi ra tay. Ta kẻ địch không thiếu, nhưng sau lưng phần lớn có mạnh mẽ bối cảnh, không cần phải mời sát thủ, cũng sẽ không đúng dịp đến vừa lúc đó. Như vậy, mời ngươi tới giết ta, là địch hạo nhiên, vẫn là hạ minh. Cái này hai người, ở hắn lúc rời đi, cũng mang trong lòng ý định giết ngươi. Ngươi cảm thấy, ta thân là một cái sát thủ, sẽ tiết lộ người thuê tin tức sao? Tần phi kiếm giọng mỉa mai nói, không người không sợ chết, người nói lời này, hơn phân nửa là lấy là, có thể cùng ta trả giá, thậm chí cảm thấy, người là ám môn sát thủ, ta không dám giết ngươi Lăng Vân trong ánh mắt không thấy được chút nào chập trờn, đáng tiếc, người đoán sai rồi, nếu người không chịu nói, vậy thì đi chết đi. Hắn cái này nhất thế, nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối, bước lên cao nhất đường. Như vậy đối với hắn mà nói, tăng lên thực lực mới là hết thải căn bản, ngoài ra đều là cạnh chi mà tiết. Hắn cũng không tâm tình đi và người khác lục đục với nhau. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đưa tay, dùng linh lực câu tới tần phi kiếm hết rơi xuống mặt đất một thanh phi kiếm, trực tiếp chém xuống. Phốc suy, máu tươi phi kiếm, tần phi kiếm đầu lâu, nhất thời cùng cổ chia lìa. Cứ việc đã chết, nhưng tần phi kiếm mở to hai mắt bên trong, còn lưu lại nồng nặc không dám tin tưởng. Tựa hồ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lăng vân sẽ thật giết hắn. Không, không nên giết ta, lạc vô cực thấy tình thế không ổn. Sợ hãi cầu xin tha thứ. Đáp lại hắn, là Lăng Vân rứt khoát một kiếm, thoáng chốc, mặt đất này trên có nhiều một cái đầu lâu. Trốn, những người khác thần sắc kinh hoàng, nhưng Lăng Vân nếu đã xuất tay, liền không cần phải lưu tình. Hắn cùng huyết sát tông vốn là đối nghịch, tự nhiên là có một cái giết một cái. Bá bá bá, những thứ này phổ thông võ giả, nơi nào chống đỡ được hắn tàn sát. Nửa phút sau, trang viên này bên trong liền lại không người sống, bị Lăng Vân đổ sát giết sạch. tiếp theo Lăng Vân đi tới Mộ Dung Ngọc Yến bên người. Người kiên nhẫn một chút, Lăng Vân nhanh chóng ra tay, lấy thủ pháp đặc biệt, cộng thêm linh lực, đem Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể độc tố, ép đi ra. Mộ Dung Ngọc Yến rất là thống khổ, nhưng từ đầu đến cuối chịu đựng. Lăng Vân, người làm sao sẽ tới tây đường thành, thở phào nhẹ nhõm sau đó, Mộ Dung Ngọc Yến mừng rỡ nhìn Lăng Vân nói. Rời đi trước cái này, lại vừa đi vừa nói. Lăng Vân nói, nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến thần sắc nhất thời nghiêm một chút. Mới vừa rồi nơi này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Lúc này nàng không nói nhảm nữa, theo sát Lăng Vân. Đi ngang qua tầng phi kiếm thi thể lúc đó, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, từ tần phi kiếm trong thi thể, móc ra một tấm ra cửu sách cổ. Phi kiếm thuật, phía trên, ba chữ bất ngờ rõ ràng, có chút hy tứ, Lăng Vân cười một tiếng, đem cái này sách cổ bỏ vào trong ngực. Còn có tần phi kiếm ba thanh phi kiếm, hắn giống vậy vui vẻ nhận. Tiếp theo hắn không dừng lại nữa, tiếp tục đi ra ngoài. Đến cửa trang viên, Lăng Vân tự hồ cảm ứng được cái gì, hướng đường phố hẻm nhỏ bên cạnh nhìn một cái. Tiếp theo hắn liền cười nhạt, không có dừng lại. Lăng Vân sau khi rời đi, hai đạo thân ảnh từ vậy trong hẻm nhỏ đi ra, chính là vậy tóc trắng trung niên và thiếu nữ. Phụ thân, thiếu nữ thần sắc khẩn trương, muốn từ tóc trắng trung niên vậy tìm kiếm an ủi. Bởi vì nàng thấy, Lăng Vân đi vào thời điểm, rõ ràng cả người không có một vật. Lúc đi ra sau lưng nhưng nhiều một cái hộp kiếm Mà hộp kiếm kia Rõ ràng là tần phi kiếm mang vào Nhưng mà nàng quay đầu vừa thấy Phát hiện tóc trắng trung niên trên chán Lại có thể vậy tràn đầy mồ hôi Cái này làm cho thiếu nữ rất lộ vẻ xúc động Phải biết Phụ thân cũng không phải là người bình thường Thân là Đông Châu Hạ ra đứng đầu Đông Châu Võ Viện Trưởng lão Cấp 9 Võ Vương Phụ thân Hạ Thắng Tên Chữ Cũng là đại danh Đỉnh Đỉnh Vang khắp Đại tính Vương Triều Mà giờ khắc này phụ thân lại có thể và nàng như nhau, vậy khẩn trương. chương 80, Hạ Thắng chi sợ hãi. Nhu nhi, chúng ta đi vào xem xem. Hạ Thắng sắc mặt ngưng trọng, rước lời, hắn bước nhanh hướng trong trang viên đi tới. Hạ Nhu vội vàng đuổi theo, trong mắt tràn đầy khẩn cấp. Mới vừa rồi ở bên ngoài, bọn họ chỉ thấy một cách đại khái, không có cách nào xác nhận tình huống cụ thể. Vào trang viện, Hạ Thắng lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hạ Nhu lại là sắc mặt phát trắng, Không nhịn được nôn mửa liên tu Thê thảm không nỡ nhìn Toàn bộ bên trong trang viện Thật là máu chảy thành sông Thây ngã khắp nơi Sau đó Khi bọn hắn thấy tần phi kiếm và lạc vô cực thi thể Toàn bộ đờ đấn không nói Nội tâm bị to lớn đánh vào Vậy thiếu niên là ma quỷ sao Hạ nhu dung giọng nói Người này tuyệt không trêu chọc Hạ thắng giống vậy lòng rung động Lấy hắn thực lực Vậy có rất lớn chắc chắn đánh bại tần phi kiếm Có thể muốn giết tần phi kiếm Rất khó Như vậy có thể gặp, vậy hắc y thiếu niên thực lực, chỉ ít không kém tại hắn. Mấu chốt là, vậy hắc y thiếu niên tuổi tác nhìn như, cũng không lớn. Chuyện này, liền làm không biết, đi trước gặp ca người đi. Hạ thắng than thở, đối với cái này hắc y thiếu niên, hắn quyết định xa lánh. Tiếp theo, hạ thắng chạy thẳng tới cái này tây đường chấn lớn nhất tử lầu, tây đường tử lầu. Trước khi tới, hắn cũng biết, con trai hạ minh đang cùng thẩm ra tỉ muội chung một chỗ. Đối với con trai tâm tư, Hắn rất rõ ràng, mà vô luận là hắn vẫn là thẩm chiều dương, đối với chuyện này cũng chọn lựa ngầm cho phép thái độ. Rất nhanh, Hạ Thắng và Hạ Nhu liền thấy thẩm ra tìm muội Mộc Thu tỷ Hạ Nhu đối với thẩm Mộc Thu rất là nhiệt tình, còn như nàng và thẩm Mộc Vũ, gặp mặt sau cũng lẫn nhau hừ lạnh, xem lẫn nhau không vừa mắt. Bất quá trước kia, thẩm Mộc Vũ thiếu không phải hơn và Hạ Nhu cãi vả, ngày hôm nay nhưng khác thường yên lặng, tựa hồ có tâm sự gì. Hạ Thắng và Hạ Nhu vậy không suy nghĩ nhiều Đúng rồi, Mộc Thu tỷ kata ta đâu? Hạ nhu tìm một vòng, không phát hiện Hạ Minh, không khỏi hỏi. thẩm Mộc Thu nghe vậy, thở dài nói, hắn rất có thể, đi tìm Lăng Vân phiền toái. Chuyện gì xảy ra, Hạ thắng hỏi, thẩm Mộc Thu liền đem Hạ Minh cùng Lăng Vân mâu thuẫn nói lần, sau đó nói, Hạ Minh từ trước đến giờ cao ngạo, bị Lăng Vân bác mặt mũi, cứ việc ngay trước mặt của ta không phát tác, nhưng sau đó liền rời đi, ta hoài nghi hắn phải đi tìm Lăng Vân phiền toái. Loại chuyện này... Đối với hạ thắng mà nói, theo lý là làm việc nhỏ. Nhưng mà, hạ thắng nhưng mặt liền biến sắc, người nói, cái đó lăng vân, ăn mặc hắc y. Trong lòng hắn cuồng loạn, chỉ có thể cầu nguyện là trùng hợp. Đúng vậy, thẩm mộc thu có chút không rõ ràng, hạ thúc, thế nào? Người cầm hắn tướng mạo cẩn thận miêu tả hạ, hạ thắng càng phát ra cảm thấy không ổn. Bên cạnh hạ nhu, đây là vậy tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút phát trắng. thẩm mộc thu cứ việc cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là miêu tả Hạ Lăng Vân. Hạ Thúc, Lăng Vân ca ca là chúng ta quen biết cũ, người có thể hay không giúp ta khuyên ngăn Hạ Minh. thẩm Mộc Vũ cầu đạo, có thể nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Thắng liền sắc mặt cuồng biến. Mau, Nhu Nhi, lập tức cho ca người phát Linh Phù, để cho hắn kết thúc hết thảy hành động, lập tức chạy trở về tử lầu. Hạ Thắng vội hết, Linh Phù là đặc thù đưa tin Phù, cách nhau rất xa, cũng có thể lấy linh lực liên lạc, ở đối phương Linh Phù trên hiển lộ chữ viết. Dĩ nhiên. Cái này loại linh phù rất trân quý, một quả linh phù giá trị, tương đương với một viên đan dược cấp 3. Chỉ có đại thế lực nhân tài dùng nổi, cho dù là đại thế lực người, không tới thời khắc trọng yếu, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng linh phù. Được, hạ nhu giống vậy nóng nảy liền vội vàng lấy ra linh phù. Ca, phụ thân có lệnh, lập tức kết thúc ngươi hết thảy hành động, tới tử lầu gặp hắn, nhận được tin tức sau lấy linh phù mau trở về. Nàng dùng linh lực, ở linh phù trên viết xuống một hàng chữ. Sau đó liền cầm trong tay Linh Phù ném nhập không bên trong. hưu trong phút chốc, Linh Phù hóa thành một đạo ánh sáng, hướng phương xa bắn tới. thẩm Mộc Thu và thẩm Mộc Vũ thấy vậy, không khỏi chố mắt nhìn nhau. Làm sao cảm thấy, hạ thắng và hạ nhu, do so các nàng còn quan tâm Lăng Vân. Đa tạ hạ thúc, thẩm Mộc Thu không người hành lễ nói. Nàng còn chưa cho rằng, Lăng Vân biết nhận thức hạ thắng, chỉ có thể cho rằng, hạ thắng thật rất để ý nàng. Có thể đây là, hạ thắng căn bản không tâm lý sẽ nàng. Chỉ nhìn chằm chằm bầu trời Nhưng bọn họ đợi đã lâu Bầu thiên vẫn trống giống Không có bất kỳ đáp lại nhiệt trướng Hạ thắng tức giận không dứt Hạ nhu cũng là hai tay phát run Vị kia hung nhân Nhưng mà mới vừa giết huyết sát tông phân đà Còn cầm tần phi kiếm vậy tiêu diệt Ca ca Hạ Minh đi chiêu chọc loại người như vậy Không chỉ là cho mình gây họa Cũng là cho Hạ ra dẫn tai Nàng tựa hồ cũng nghĩ đến Hạ Minh hoàn toàn chọc giận vậy ma quỷ Sau đó vậy ma quỷ tiến vào Hạ ra cảnh t Nhu Nhi, người ở chỗ này, hạ thắng đây là trợt làm ra quyết định, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản vậy nhiệt chướng. Nếu không, chờ đợi hạ ra, thật sẽ là hủy diệt tai nạn. Bá, hắn lúc này giống như mũi tên rời cung cướp ra, phương hướng của hắn rất rõ ràng, chính là Lăng Vân lúc trước rời đi phương hướng. Nếu hạ minh là đi đối phó Lăng Vân, như vậy vô luận hạ minh giờ khác này ở kia, cuối cùng cũng sẽ tới Lăng Vân vậy. Trong thành trên một con đường, một chiếc xe ngựa, đang chạy gấp. Bên trong xe ngựa, ngồi ba người, một người trong đó chính là Hạ Minh, hai người khác chính là Hạ Minh tìm tới hạ gia cao thủ. Các người xác định, vậy Lăng Vân là ở cái phương hướng này. Hạ Minh hỏi, thiếu gia, ta làm việc người còn không yên tâm, dưới quyền ta mấy tên tiểu lâu la, chính mắt nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây vùng lân cận. Một người lấm le lấm lét cao gầy chàng trai nói, ha ha ha, thằng nhóc này, biết rõ thầm mộc thu là ta tổ tử tương lai, còn dám tâm hoài bất quỷ, càng cùng thiếu gia mạnh miệng. Bị đánh đáng đời chết Một cái khác to lớn chàng trai nói Cái này hai cái nam tử Là hạ gia phái cho hạ minh hai đại cao thủ Điền Ba và Điền Quang Hai người đều là đỉnh cấp võ sư Đánh chết hạ minh nhưng giữ tợn cười một tiếng Đánh chết hắn Đó là ở tiện nghi hắn Dám đánh ta hạ minh người phụ nữ chú ý Nên cắt mất hắn cái chân thứ ba Ta đây muốn xem xem Hắn không có cái chân thứ ba Còn có thể hay không tiếp tục cùng ta mạnh nghiệp Còn có cái gì mặt mũi xuất hiện ở một thu trước mặt Như chỉ là một phổ thông nam tử cùng thẩm Mộc Thu nói chuyện, hắn tuyệt sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng cái này Lăng Vân, lại để cho Thầm Mộc Thu chủ động làm cầu tha thứ, có thể gặp ở Thầm Mộc Thu trong suy nghĩ, cái này Lăng Vân địa vị bất Phàm Cộng thêm cái này Lăng Vân bướng bỉnh bất tuần, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn làm việc từ trước đến giờ tàn nhẫn, nếu trong lòng khó chịu, hắn thì phải để cho cái này Lăng Vân trả giá thật lớn. Còn có thiếu ra chú ý cho kỹ, điên ba ánh mắt sáng lên. Chờ lát các người bắt hắn, không nên gấp trước xử trí, do ta tới tự mình động thủ, ta muốn cho hắn biết, đắc tội ta hậu quả. Hạ Minh trên mặt tràn đầy âm ngoan, đang trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên bầu trời một đạo tàn quang bay tới. Sau đó, cái này tàn quang liền ngừng ở Hạ Minh trước người, ở giữa không trung hiển lộ ra một hàng chữ tới. K, phụ thân có lệnh, lập tức kết thúc người hết thảy hành động, tới tử lầu gặp hắn, nhận được tin tức sau lấy linh phù mau trở về. Thấy cái này hàng chữ, Hạ Minh sắc mặt. Ngạch thức thì đổi được vô cùng âm trầm Đây là chuyện gì xảy ra Lăng vân thằng nhóc kia Làm sao sẽ kinh động gia chủ Điền ba thất kinh nói Đáng chết Đây còn phải nói Khẳng định mộc thu là thằng nhóc kia Hướng ta phụ thân cầu tha thứ Hạ Minh Thắng Giang nói Điền ba và Điền quang sắc mặt cũng biến đổi chương 81 đuổi ra khỏi gia tộc Như vậy xem ra Thằng nhóc kia ở tẩu tử trong suy nghĩ địa vị Sợ rằng so chúng ta nghĩ cao hơn Điền quang như có điều suy nghĩ nói Vậy chúng ta, muốn không muốn trả lời gia chủ, Điền Ba nói, hồi cái rắm Hạ Minh có chút hồn hền nói, càng như vậy, lại càng không thể bỏ qua thằng nhóc kia, mau, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được hắn, nhất định phải phế hắn. Điền Quang và Điền Ba năng lực làm việc đúng là không tầm thường. 5 phút sau đó, Hạ Minh ngay tại trong một cái hẻm nhỏ, gặp được Lăng Vân. Bất quá, giờ phút này Lăng Vân bên người, còn có một cái cô gái. Cô gái này tuổi tác so thầm mục thu lớn hơn. Đại khái 30 trên dưới, nhưng dung mạo không chút nào kém tại thầm mộc thu, hơn nữa có loại thầm mộc thu không có phong vận thành thục. Nếu không phải cân nhắc cái khác bên ngoài nhân tố, Hạ Minh phải thừa nhận, cô gái này so thẩm mộc thu đối với hắn càng cái sức hấp dẫn. Thoáng chốc, Hạ Minh đối với Lăng Vân thì càng là căm ghét. Cái này nhóc xác rưởi hấp dẫn thầm mộc thu còn chưa đủ, lại có thể còn có thể được cái này loại cực phẩm thiếu phụ xem trọng, chân thực tội không cho xá. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái nóng như lửa ánh sáng. Cô gái này tuổi hơi lớn, không thể cưới vào cửa, nhưng có thể nuôi ở bên ngoài làm phòng ngoài. Lăng Vân, lúc này, Hạ Minh liền quát lạnh, thấy cản ở phía trước ba người, Lăng Vân đầu tiên là ngẩn người. Cùng phát hiện là Hạ Minh sau đó, hắn liền không khỏi cau mày. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy gặp mặt chứ. Hạ Minh âm lãnh cười một tiếng, bây giờ không có một thua ở bên người. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Lăng Vân, cái này là ở đâu ra chó điên. Mộ Dung Ngọc Yến lạnh mặt nói, nàng bực nào nhân vật. Hạ Minh nhìn về phía nàng lúc đó, trong mắt như vậy dâm ế ánh sáng căn bản không gạt được nàng. Cho nên, cho dù lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối với Hạ Minh ấn tượng, thì đã tồi tệ tới cực điểm. Ngươi đều nói là chó điên, ta làm sao biết hắn ở đâu ra. Lăng Vân lãnh đạm nói, Hạ Minh hương mặt một hồi co quóc, cái này hai người, ngay trước hắn mặt. Còn dám nhục mạ hắn, hơn nữa một bộ mắt đi mày lại dáng vẻ, thật là đáng hận. Được, Lăng Vân, người quả nhiên rất tốt, nhưng ta hy vọng tiếp theo, người còn có thể tiếp tục như vậy cuồng. Hạ Minh lui về phía sau hai bước, đối với Điền Ba và Điền Quang nháy mắt. Điền Ba và Điền Quang nhất thời mặt lộ cười nhạt, vén tay áo lên liền hướng Lăng Vân và mộ rung Ngọc Yến đi tới. Nhiệt trướng, cho ta dừng tay. Ngay tại lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận chợt quát, bỗng rừng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Điền Ba và Điền Quang đều là một hồi giật mình, đồng loạt dừng bước lại. Thanh âm này, bọn họ quả thực quá quen thuộc, Hạ Minh sắc mặt hắc như đáy nồi, thầm mộc thu cứu rốt cuộc cho phụ thân đổ cái gì mê hồn canh, lại để cho phụ thân tự mình tới ngăn cản hắn. Phịch, mặt đất chấn động mạnh một cái, ngõ hẻ mặt đất bề tan tành, một người tóc trắng trung niên, từ cách đó không xa một nơi trên nóc nhà nhảy rơi. Gặp Hạ Minh thật tìm được Lăng Vân, Hạ Thắng trong lòng lập tức chính là một tí Nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm vậy ngầm thở phào. Khá tốt nàng kịp thời chạy tới, hai bên còn không có nộp lên tay, sự việc chưa chắc không có vãn hồi chỗ trống Hắn vội vàng đi tới Lăng Vân trước người, chắp tay nói, Lăng Vân các hạ, tại hạ hạ thắng, là ta dạy dỗ bất lợi, để cho nghịch tử này mạo phạm các hạ, mong rằng các hạ thứ tội. Vốn đang ở bên trong tim nổi lên giải thích, làm sao ứng đối hạ thắng hạ minh, thấy một màn này ngay tức thì sướng sờ. Chuyện gì xảy ra? Coi như thầm mộp thu mặt mũi lớn, thuyết phục phụ thân tới cứu Lăng Vân, phụ thân vậy không cần phải, đối với Lăng Vân như vậy thấp giọng hạ khí à. Điền ba và Điền Quang vậy cũng không phải người ngu, thấy vậy nội tâm thoáng chốc liền có loại dự cảm không ổn Mạo phạm ta, một câu dạy dỗ bất lợi là có thể bỏ qua, người có lớn như vậy mặt mũi. Lăng Vân tự cười như không nói, nghe vậy, hạ thắng trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh liền liền. Càn dỡ, Lăng Vân người cái này rác rưởi có biết hay không ta phụ thân là ai? Lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện Chỉ là Hạ Thắng còn trả lời Hạ Minh liền không nhịn được nghiêm túc xích Đồ khốn, cho ta im miệng Hạ Thắng thốt nhiên giận dữ Hắn đều ở đây cái này lo lắng Có thể hay không lắng xuống lăng vân lửa giận Hạ Minh ngược lại tốt Loại thời điểm này còn ở đây thêm loạn Phụ thân, Hạ Minh vô cùng là không phục Bó, nhưng lần này Hắn còn chưa nói ra Hạ Thắng liền một bàn tay vung tới Hạ Thắng lần này thật không có tiết kiệm sức lực Đem Hạ Minh quất lào đảo thụt lùi, gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xưng đỏ đứng lên. Thoáng chốc, Hạ Minh liền khó tin nhìn Hạ Thắng. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, nhưng thật ra là phụ thân con riêng. Nếu không, Hạ Thắng làm sao sẽ vì một cái người ngoài, như vậy đối với hắn. Các Hạ, trở về sau đó, ta nhất định nghiêm trị cái này nghịch tử. Hạ Thắng lại vội vàng đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân mặt không cảm giác, U Lãnh nói, Hạ Thắng, người vẫn là muốn tốt lắm lại nói chuyện với ta. Hạ thắng mặt suốt mồ hôi lạnh càng nhiều, thần sắc một hồi kịch liệt biến đổi sau đó, hắn dứt khoát làm ra quyết định, các hạ, chuyện này là ta hạ ra sai, hạ mỗ nguyện gánh vác hết thảy hậu quả, chỉ là không biết muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ các hạ lửa giận. Lăng Vân gật đầu một cái, loại thái độ này còn thiếu không nhiều. Nếu là cái này hạ thắng cùng hạ minh như nhau mắt cao hơn đầu, vậy hắn không ngại tiêu diệt hạ ra. Hai chuyện, lúc này, Lăng Vân vậy không hàm hồ, bình tĩnh nói, thứ nhất. ta đối với người này rất chán ghét, nếu như hạ gia có loại người này, vậy ta sợ rằng đối với hạ gia, vậy sẽ rất chán ghét. Hạ thắng lập tức hiểu ra, vô cùng là quả quyết nói, ta ở chỗ này tuyên bố, hủy bỏ hạ minh gia tộc thân phận người thừa kế, cũng đem đuổi ra khỏi hạ gia. Phụ thân, hạ minh thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt bá một phiến thảm trắng. Hắn tu vi tuy không kém, nhưng mới có thể có địa vị hôm nay, chủ yếu vẫn là tới từ hạ gia người thừa kế cái thân phận này. Hiện tại Hạ thắng không những tước đoạt hắn thân phận người thừa kế, còn nghĩ hắn đuổi ra khỏi hạ gia, vậy sau này hắn coi như cái gì? Hạ thắng không có động tính, đối với hạ minh, hắn đích xác rất coi trọng, nhưng nếu cùng toàn bộ hạ gia so sánh, một cái hạ minh rõ ràng liền vi bất túc đạo. Dẫu sao, hắn hạ thắng cũng không chỉ hạ minh một cái con trai. Thứ hai, xem ở người thức thời như vậy phân thường, chuyện ta, người hạ gia người biết thì thôi, ta không hy vọng còn có những người khác biết. Làng vân giọng hờ hứng, Ừ Hạ thắng gật đầu, bên cạnh Điền Ba và Điền Quang còn chưa kịp phản ứng, liền bị hạ thắng từ phía sau lưng một người một trường, tại chỗ chu diệt. Hạ Minh thấy vậy, con người có rút lại, trên mặt màu máu bá cởi hết. Giờ khắc này hắn mới biết, nguyên lai like hắn kết quả còn không phải là thảm nhất. Hắn có thể sống sót, vẫn là nhờ hạ ra người thân phận phúc. Cứ như vậy đi, Lăng Vân khoát tay một cái. Hắn người này, từ trước đến giờ là người gạt ta một xích, ta gạt một trược, giống vậy người kính ta một xích. ta cũng kính người một trường. Nếu cái này hạ thắng thức thời như vậy, hắn tự nhiên không cần phải sẽ cùng hạ ra so đo. Các hạ chậm đã, hạ mỗ gần đây mới vừa đạt được một món đồ chơi nhỏ, muốn hiến tặng cho các hạ, hơi biểu thị ái náy. Hạ thắng vội vàng từ trong cơ thể, lấy ra một cái nhỏ hộp gỗ. Hạ nhu thấy vậy, không khỏi trận to hai mắt, lần này nàng cho phụ thân đi ra, chính là vì cướp lấy cái này hạt bên trong vật, thậm chí vì thế tổn thất ba trong danh gia cao thủ. Hiện tại Phụ thân lại muốn cầm vật này, hiến tặng cho Lăng Vân. chương 82, hư không ve sầu, à, Lăng Vân thần sắc động một cái, từ nơi này nhỏ hộp gỗ bên trong, cảm ứng được phi phàm hơi thở. Nếu như là vật tầm thường, hắn lười phải hơn, vật này bất phàm, hắn ngược lại không có khách khí, đem chi nhận vào tay. Hạ thắng đây mới thực sự là yên lòng, Lăng Vân thu hắn đồ, có thể thấy là chân chính sẽ không làm khó hạ ra. Đem hộp gỗ mở ra, một cái nửa trong suốt hắc con ve liền phơi bầy ở Lăng Vân trước mắt. Hư không ve sầu, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới, Hạ Thắng sẽ có thứ chí bảo này. Có hư không ve sầu, là có thể luyện chế không gian ngân hàng chi bảo. Đây mới thực là bảo vật giá trị liên thành, vật này chi giá trị, vượt quá Lăng Vân tưởng tượng. Người muốn cái gì, Lăng Vân đưa mắt nhìn Hạ Thắng. Hạ mỗ không cầu gì khác, chỉ muốn lấy được các hạ hữu nghị. Hạ thắng thành khẩn nói, được, Lăng Vân nói, ta thiếu người một phần nhân tình, ngày khác người hạ ra như gặp phải sự việc, có thể để cho ta ra tay một lần. Hạ thắng mặt lộ mừng rỡ, đa tả các hạ, Lăng Vân đem hư không ve sầu thu, sau đó lại không cùng hạ thắng nhiều lời, cùng mộ dung ngọc yến xoay người rời đi. Cùng Lăng Vân sau khi rời đi, hạ minh sắc mặt trắng bệnh nói, phụ thân, tại sao, người tại sao phải đối với cái này Lăng Vân, nhấn nhịn như vậy, thậm chí lấy lòng. Hạ thắng than thở một tiếng. Tuy đối với Hạ Minh trước đây hành vi khá là nổi nóng, nhưng cái này cuối cùng là hắn con trai. Phụ thân đây là đang cứu ngươi, ở cứu Hạ ra. Hạ Nhu không nhịn được nói. Không thể nào, Hạ Minh nói, ta từ một thu vậy nghe qua, cái này Lăng Vân chỉ là bạch lộc thành một cái nhỏ tông phái tông chủ. Căn bản không bối cảnh gì, hắn lấy cái gì tới uy hiếp ta Hạ ra. Hừ, ngươi biết cái gì, hắn căn bản không cần bối cảnh gì, bởi vì chính hắn, chính là lớn nhất bối cảnh. Hạ Thắng hừ lạnh. Gặp Hạ Minh không rõ ràng, Hạ Nhu giải thích cái này Lăng Vân, ít nhất là vị không kém tại phụ thân cường giả. Cái gì, cái này, điều này sao có thể? Hạ Minh tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng. Ca, người chưa thấy được, Lăng Vân sau lưng có hộp kiếm kia, có chút quen mắt sao? Hạ Nhu thở dài nói, cái hộp kiếm, Hạ Minh sướng sốt một chút, hắn đúng là sớm chú ý tới điểm này, chỉ là không làm sao để ở trong lòng. Đó là Tần Phi kiếm cái hộp kiếm. Hạ Nhu nói, có ý gì, Hạ Minh có chút ngẩn ra, tần phi kiếm cái hộp kiếm, làm sao sẽ xuất hiện ở lăng vân vậy? Trước đây không lâu, ta cho phổ thân chính mắt nhìn thấy, hắn diệt huyết sát tông ở tây đường thành trụ sở, chém chết huyết sát tông trưởng lão lạc vô cực, còn có ám môn cao thủ tần phi kiếm. Hạ Nhu lòng rung động nói, Hạ Minh thân thể chợt một hồi lào đảo, ý thức một phiến chỗ trống Hạ Nhu nói, đã vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Diệt huyết sát tông trụ sở, chém chết lạc vô cực Cái này cũng đã rất không tưởng tượng nổi. Kết quả sự việc còn không chỉ như vậy, Lăng Vân lại liền tần phi kiếm giết tất cả. Tần phi kiếm, đây chính là ám môn đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, liền phụ thân đều phải kiêng kỳ tồn tại. Hạ Minh rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Thắng sẽ đối với Lăng Vân, như vậy kính sợ. Tờ này thông báo ngân hàng tư nhân tiền phiếu, có thể đổi 30.000 linh thạch, từ nay về sau, người liền không còn là Hạ Gia Nhi Lang. Hạ Thắng lấy ra một tấm tiền phiếu, ném cho Hạ Minh Sau đó cắn răng đối với Hạ Nhu nói Nhu Nhi, chúng ta đi Nhìn Hạ Thắng và Hạ Nhu hình bóng Hạ Minh đôi mắt đỏ lên Lăng Vân, qua hồi lâu Hắn thấp giọng phát ra một đạo gầm thét Hẻm nhỏ một đầu khác Lăng Vân và Mộ Dung Ngọc Yến quẹo vào một cái cổ xưa trong viện tử Đây là ta ở tây đường thành chỗ ở Mộ Dung Ngọc Yến nói Nói đi, kết quả chuyện gì xảy ra Xem lạc vô cực dáng vẻ Tựa hồ cũng không biết thân phận chân thực của ngươi Lăng Vân nói Ta là người mộ dung ra, nhưng trừ những thứ này ra, còn có một cái thân phận. Mộ dung Ngọc Yến nói, năm xưa ta vẫn là thiếu nữ lúc đó, cùng ngoài ra hai cái kết bái huynh muội ở tây đường ngoài thành Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, sáng lập một cái tông môn, tên là Hác Giả Tông. Ta ở Hắc Giả Tông ở giữa tên chứ, là Giả Phi Yến, lần này Lạc Vô Cực mời ta, bảo là muốn và Hác Giả Tông kết minh, nào nghĩ tới hắn như thế hèn hạ vô sỉ. Lăng Vân gật đầu một cái, đúng rồi, nếu người đối với Lạc Nhật Sơn Mạch rất quen, Vậy ngươi có biết hay không lăng khấu? Thập tam khấu, mộ dung Ngọc Yến đôi mi thanh tú khều một cái. Người này, chính là ta hắc xạ tông đối thủ lớn nhất, và chúng ta cùng tồn tại lạc nhật sơn mạch bên trong. Được, vậy ta trước tới xử lý chút chuyện, sau đó ngươi dẫn ta đi tìm lăng khấu. Lăng vân lãnh đạm nói, cái này lăng khấu, tự xưng là là lăng Hạo chó trung thành, còn chủ động tới khiêu khích hắn. Như vậy, hắn liền đem điều này cho trung thành, biến thành chó chết. Lăng vân không chút rông dài. Trực tiếp rời đi, mộ dung Ngọc Yến thần sắc phức tạp. Theo lý thuyết, Lăng Vân cho nàng trồng xuống Hoàng tuyển Phù, nàng là hẳn hận Lăng Vân. Nhưng mà ngày hôm nay, Lăng Vân nhưng cứu nàng một mạng. Trong chốc lát, nàng nội tâm năm vị tạp toàn, cảm giác mình đối với Lăng Vân ý tưởng, đã đổi được mơ hồ. Rời đi mộ dung Ngọc Yến chỗ ở, Lăng Vân liền đi tìm thẩm ra tìm nguội. Tây đường tử lầu, Lăng Vân mới gặp lại thẩm Mộc Thu và thầm Mộc Vũ. Lăng Vân, người không có sao. Thầm mộc thu sướng suốt một chút Nam thật không nghĩ tới Hã Minh tự mình đi đối phó Lăng Vân Lăng Vân có thể bình yên vô sự trở về quá tốt thẩm mộc Vũ thì mặt lộ mừng rỡ Ồ Lăng Vân ngườii làm sao nhiều một cái hộp kiếm Lăng Vân cười một tiếng không giải thích nói sang chuyện khác ta tới nơi này là muốn truyền thụ các người một môn công pháp truyền thụ môn công pháp này coi như là đối với chủ cũ cùng thẩm ra tỉ muội cảm tình là một cái đoạn công pháp thẩm mộc thu kinh ngạc nói Xem nàng thần sắc, rõ ràng xem thường, nàng phụ thân thẩm triều dương, hôm nay nhưng mà đông châu võ viện trưởng lão, muốn công pháp gì không có. Huống chi, nàng đối với Lăng Vân thân phận cũng rất rõ ràng, không nhận là Lăng Vân có thể cầm ra cái gì tươi đẹp công pháp tới. Lăng Vân không giải thích thêm, hắn muốn truyền thụ cho công pháp, là kiếp trước tình cờ nơi được, rất thích hợp cô gái tu hành. Môn công pháp này, kêu giả là bí pháp, là loại công pháp phụ trợ, sẽ không ảnh hưởng các người nguyên bản tu luyện công pháp. Lăng Vân nói, này bí pháp, có thể rèn luyện người linh lực, tăng tốc độ các người tu hành tốc độ. Nghe vậy, thẩm Mộc Vũ không dám tin tưởng nói thật. thẩm Mộc Thu chính là một hồi bật cười. Đối với Lăng Vân, nàng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nàng cũng không tin Lăng Vân có thể lấy ra loại công pháp này. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm giác được mình có loại công pháp này, cũng sẽ không lấy ra truyền cho người khác. Cho nên rất hiển nhiên, Lăng Vân là đang nổ. Đối với cái này loại khen khen kỳ đàm người. Nàng tới không thích. Nhưng thầm mục thu loại quan điểm này không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, làm Lăng Vân thật đem giả la bí pháp truyền thụ cho nàng, nàng phát hiện môn công pháp này thật có thể rèn luyện linh lực. Nguyên bản công pháp tốc độ vận hành, vậy rõ ràng tăng nhanh. Đối với thầm mục thu ý tưởng, Lăng Vân không để ý. Cái này già la bí pháp, ở thầm mục thu trong mắt là tuyệt thế bí pháp. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, thật chỉ là đồ chơi nhỏ, giống như đại nhân cho đứa trẻ đồ chơi. Dưới so sánh, hắn còn có một môn hồng liên bí pháp, cũng có tương tự công hiệu, có thể so với giả la bí pháp mạnh mấy chục lần. Không truyền hồng liên bí pháp, là hắn cho rằng, thẩm gia tỉ muội còn không đáng hắn truyền thụ chân chính công pháp đính cấp. Tiếp theo hơn nửa ngày, Lăng Vân ở nơi này bên trong tử lâu, giáo sư thẩm gia tỉ muội giả la bí pháp. Đồng thời, hắn còn nghiên cứu tần phi kiếm phi kiếm thuật. Phi kiếm này thuật, đích xác có chút con đường, để cho Lăng Vân thu hoạch không cạn. 500 đạo linh lực Có thể làm phi kiếm bay ra 1 mét Trong tương lai theo thứ tự trồng lên Phi kiếm này thuật quả thật biết điều Lăng Vân mỉm cười Hắn có 54.000 đạo linh lực Ý nghĩa có thể để cho phi kiếm Bay ra hơn 100 mét Bữa nay, lúc sáng sớm Lăng Vân ca ca Môn bí pháp này người từ vì sao được tới Thật quá mạnh mẽ Sáng sớm, thẩm mộc vũ sẽ tới tìm Lăng Vân Kích động nói Hiện tại ta tốc độ tu luyện So với trước kia nhanh rỏng rã 3 lần Đừng xem nhẹ cái này 3 lần Lấy thầm mộc vũ tư chất, nguyên bản muốn 6 năm có thể thành tựu võ sư. Như vậy hiện tại, nàng chỉ cần 2 năm, mộc vũ, không cho phép hỏi bậy. thẩm mộc thu thanh âm vang lên theo, ở nàng nhìn lại, cái này loại nghịch thiên công pháp lai lịch, khẳng định chuyện liên quan đến bí mật, làm sao có thể tùy tiện hỏi. Như đổi thành bình thường, thẩm mộc vũ hơn phân nửa sẽ cùng thẩm mộc thu cãi vả. Có thể giờ phút này, nàng trợt đờ đấn, nhìn chăm chăm thầm mộc thu sau lưng bầu trời, mở to cái miệng nhỏ nhắn nói lửa Hỏa Long chương 83 hỏa Long dáng thế hỏa Long thầm mộc thu xứng sờ, sau đó vậy tựa hồ cảm ứng được cái gì cấp vội vàng ngừng đầu thoáng chốc nàng liền thấy đang có một cái thật dài hỏa Long từ trên trời hạ xuống hắn trói lọi chiếu sáng cả tây đường thành bầu trời sáng chói lóa mắt đây không phải là long mà là sao rơi thẩm mộc thu bật cười nói lời còn chưa dứt nàng liền phát hiện có nhiều hơn tương tự hỏa Long rơi xuống chỉ bất quá đại đa số Hỏa Long Đi rơi xuống đến những địa phương khác, cái này tây đường thành vùng lân cận, chỉ có một cái. Tinh vẫn dị tượng, chân chính hạ xuống. Từ lâu một cái khác gian phòng, hạ thắng vẻ mặt bỗng dưng đổi được nghiêm túc. Cách 20 năm, dị tượng xuất hiện lần nữa. Lại là một tràng gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, tây đường bên trong thành bên ngoài, không biết nhiều ít đạo mạnh mẽ tồn tại, cũng thông suốt mở mắt. Mà Lăng Vân, Đều Không và Thẩm Mộc Thu, Thẩm Mộc Vũ nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn rời đi phương hướng. Chính là rơi xuống ở tây đường thành vùng lân cận đạo sao rơi kia Lăng Vân cấp tốc chạy Không chỉ là hắn, ở chạy trong quá trình Hắn cảm ứng được, còn có không thiếu cái khác khí thức cường đại Đi cùng một phương hướng hội tụ liền một lát, Lăng Vân ra khỏi thành Ồ, đến bên ngoài thành Hắn phát hiện vậy sao băng rơi xuống địa phương Là một tòa sơn trang Lăng Vân, mộ rung Ngọc Yến xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng Người tới, Lăng Vân cười một tiếng Sau đó nói tòa Sơn Trang kia Người có thể rõ ràng Đó là thiên tuyển Sơn Trang Chính là ta hác giả tông dưới quyền sản nghiệp Mộ dung Ngọc Yến nói Không nghĩ tới lần này tinh vẫn dị tượng bùng nổ Sẽ có sao băng rơi xuống đến ta Trong hác giả địa bàn Đối với điểm này nàng giống vậy bất ngờ Nếu là hác giả tông địa bàn Vậy người dẫn ta đi đi Lăng Vân nói thiên tuyển Sơn Trang Trang chủ lương Hưng Bình Đang một mực cung kính đứng ở một người cô gái trước người Cô gái này vóc người cao gầy Hình dáng quyến rũ cô gái, đang thưởng thức trước một khối đen nhánh đá. Nàng chính là hát giả tông nhị đương ra, giả bạch hồ. Tinh vẫn thạch, giả bạch hồ mắt đẹp bên trong thành tựu xuất sắc lưu truyền. Nàng thật không nghĩ tới, lần này tinh vẫn dị tưởng, sẽ có sao băng rơi xuống lạc nhật mạch, lại vừa vặn ở Hắc giả tông địa bàn bên trong. Mỗi một cái tinh vẫn thạch, cũng đại biểu đồ sộ đại cơ duyên. Một lần, cũng có thể được thiên ngoại linh thạch cao cấp. Như là vận khí tốt. Thậm chí có thể được trí bảo thậm chí còn bí pháp. Đường kim đại tính Vương Triều, ngày xưa có thể cắn quét bát phương, cuối cùng thành lập Vương Triều, chính là ở ngàn năm trước tinh vẫn dị tượng bên trong, lấy được công pháp đính cấp thiên long bí thuật. Bất quá tai nàng bên trong cái này cái tinh vẫn thạch, có chút kỳ quái. Bên trong, không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào chập trần. Kết quả này là vật gì? Dạ bạch hồ nghi hoặc không thôi? Nàng cảm thấy, bên trong khẳng định tích chứa đổ sộ đại cơ duyên, chỉ bất quá nàng không đúng cách. còn không có nghiên cứu ra được. Nhị tỷ một giọng nói, đây là từ bên ngoài truyền tới. Tam đương ra, lương hưng bình liền vội vàng hành lễ. Tam mỗi người cũng tới. Dạ bạch hồ mặt lộ nụ cười, nghe nói người đi và lạc vô cực nói kết minh, tình huống như thế nào. Mộ dung ngọc yến thần sắc thật không tốt xem, lạc vô cực đồ vô sỉ, kết minh là giả, thực thì mưu đồ gây rối lại đối với ta hạ độc. Cái gì, tam mỗi người chúng độc dạ bạch hồ cả kinh thất sắc. hiện tại đã không có sao Mộ Dung Ngọc Yến nói, vậy thì tốt, dạ bạch hồ đầu tiên là thở vào nhẹ nhóm, tiếp theo cả giận nói, lạc vô cực thật là lấn hiếp người quá đáng, hắn là huyết sát tông là mạnh, nhưng ta hắc dạ tông cũng không phải dễ khi dễ, ta tất sẽ không bỏ qua hắn. Nhị tỷ người không cần quan tâm lạc vô cực, mộ Dung Ngọc Yến cười nói, làm sao, dạ bạch hồ sướng sờ, lạc vô cực đã quy thiên, mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói, chuyện gì xảy ra, dạ bạch hồ trên mặt toát ra mảnh liệt tò mò, nhị tỷ Trước cho người giới thiệu một người, mộ dung Ngọc Yến tránh người ra, để cho Lăng Vân hiện ra, vị này là Lăng Vân, chính là hắn đánh chết lạc vô cực, cứu ta. Hắn, đánh chết lạc vô cực, dạ Bạch Hồ rõ ràng không tin, không chỉ có lạc vô cực, còn có tần phi kiếm, cũng bị Lăng Vân chém chết. Mộ dung Ngọc Yến nói, dạ Bạch Hồ Phúc suy cười một tiếng, tam muội người lúc nào đổi được như thế hài hước. Mộ dung Ngọc Yến không nói, dạ Bạch Hồ đây rõ ràng là không tin nàng nói. Bất quá nàng thật ra thì có thể hiểu Coi như là nàng Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp Giống vậy sẽ không tin tưởng Nhị tỷ ta có cần phải lừa gạt ngươi sao Mộ Dung Ngọc Yến nói Tốt lắm tốt lắm, ta biết hắn thực lực cường đại Có thể nghiền ép hết thảy, xong chưa Dạ Bạch Hồ vô cùng là qua loa lấy lệ nói Lăng Vân mặt không đổi sắc Chỉ là nhìn dạ Bạch Hồ trong tay hắc thạch đầu nói Ta muốn vật này, ngươi mở điều kiện Dạ Bạch Hồ ánh mắt híp một cái Xem ở ta muội mặt mũi Ta liền làm không nghe được câu này, nếu không nếu như những người khác nói như vậy, ta sẽ tại chỗ để cho hắn biết, hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Nghe vậy, mộ rung Ngọc Yến hơi biến sắc mặt, lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Nàng nhưng mà biết, Lăng Vân không hề xem hắn bề ngoài nhìn qua như vậy người vô hại. Huyết sát tông trụ sở vậy thi thể đầy đất, chính là tốt nhất bằng chứng. Lăng Vân chỉ là cười một tiếng, dạ bạch hồ vật trong tay, chính là tạo hóa mảnh vỡ. Bất quá sát cơ của hắn, chỉ kim đối với địch nhân. Xem ở mộ dung Ngọc Yến phân thực, hắn cũng sẽ không cường đoạt dạ bạch hồ đồ. Nhưng hắn tin tưởng, dạ bạch hồ sớm muộn biết chủ động giao ra tạo hóa mảnh vỡ. Lương Hưng Bình cười ha hả, giống vậy không coi ra gì. Tiểu huynh đệ, ta mang người đi đâu vào đấy hả? Hắn đối với Lăng Vân nói. Ừ, Lăng Vân gật đầu, dạ bạch hồ đối với Lương Hưng Bình nháy mắt, Lương Hưng Bình hội ý, tựa hồ tùy ý đưa tay, hướng Lăng Vân sau lưng cái hộp kiếm bắt đi. Có thể Lăng Vân tựa như căn bản không nhận ra được. Mặc cho Lương Hưng Bình, dễ dàng đem cái hộp kiếm đoạt đi. Giúp ta thu cất, Lăng Vân cười nói, Lương Hưng Bình lắc đầu một cái. Cái này Lăng Vân, cảnh giác tim và sức phản ứng cũng kém như vậy, tại sao có thể là cao thủ? Dạ Bạch Hồ thấy vậy, vậy Lương một cái, ý tưởng và Lương Hưng Bình như nhau. Chẳng lẽ cái này thiếu niên, cùng ta muội có một chân? Nàng nội tâm không nhịn được cục cục, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Mộ Dung Ngọc Yến vì nâng cao cái này thiếu niên địa vị Không tiếc nói láo thổi Phồng Đây là Lương Hưng Bình đem Lăng Vân Mang tới một tòa lầu các Lăng Vân không có chút nào nóng nảy Ở gác lửng tầng hai đình đài chỗ Tìm một tốt vị trí đứng ngắm nhìn phương xa Hắn đang đợi thế cục biến hóa Lăng Vân như chỉ có ta một người Ta có thể đeo sao vẫn bảo vật cho ngươi Nhưng ta nhị tỷ ở Mộ rung Ngọc Yến chặt đi theo lên Mặt lộ lo lắng nói Nếu như Lăng Vân phải ra tay Nàng tin tưởng dạ bạch hồ tuyệt đối không ngăn được Ngươi lo lắng chuyện Sẽ không phát sinh, Lăng Vân giọng nhạt nhạt cắt đứt nàng, nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Yến nhất thời ngầm thở phào. Nàng tin tưởng, Lăng Vân không cần phải lừa gạt nàng. Vậy ta không quấy dày ngươi, Mộ Dung Ngọc Yến cáo lui, Lăng Vân tiếp tục yên tĩnh chờ đợi, hắn không có cùng đợi bao lâu. Một khắc thời gian sau đó, thì có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở thiên tuyển Sơn Trang bên ngoài. Những người này mỗi một người đều hơi thở hùng hồn.